Toàn năng khoa kỹ cử đầu 49 chương 478 chỉ châu quan phóng hỏa không trăm họ đốt đèn diệp hoa ở vệ tinh sưởng chế tạo một cách lần sinh sản độ tiến triển. Lại tại không gian kỹ thuật viện nghiên cứu đợi rồi nửa giờ. Không nghi ngờ chút nào. Thiên cơ tại điện hệ thống là hạng nhất lâu dài siêu cấp công trình hạng mục. Có thể thực hiện cả nước phân công cùng cả nước đồng bộ nhiệm vụ. Ngoại trừ tiền đúng chỗ. Chính sách chưa tới mức cũng rất khó thỏa mãn Diệp Hoa yêu cầu ở trong vòng một năm đánh hơn 80 viên trên vệ tinh đi. Sinh Mệnh Quang công bố khoản này siêu đại quy mô đầu tư. Ngoại trừ nuôi hơn ngàn cái xí nghiệp hàng ngàn hàng vạn công ăn việc làm nhân viên. Những thứ khác điện tử khoa ký công ty không khỏi đối với hạng mục này giữ mật tiếp theo vào quan sát. Trong ngoài nước xí nghiệp đều là như thế. Băng người đứng đầu chương thư ký nắm hải ngạn tuyến tập đoàn xác định vị trí là bang công nghệ cao sản nghiệp đầu lĩnh Nhưng tình huống thực tế thật giống như không phải như vậy. Hiện nay hải ngạn tuyến tập đoàn càng ngày càng giống toàn cầu công nghệ cao sản nghiệp đầu lĩnh Mặc dù không có cái danh này. Nhưng là sức ảnh hưởng là thật thật tại tại. cái này không. Toàn cầu điện gia dụng cử đầu. Điện sản phẩm từ đầu thậm chí cho tới bây giờ không có cùng hải ngạn tuyến tập đoàn từng có bất kỳ nghiệp vụ lui tới xí nghiệp đều đáp lời giữ chú ý. Diệp Hoa không có vì hạng mục này làm tổng kết. Người bên ngoài đã giúp hắn tổng kết. Đó chính là hải ngạn tuyến tập đoàn thứ hai đại hệ thống sinh thái thành lập. Lấy vô tuyến tại điện làm chỗ cột là Diệp Hoa phải nói cái thứ hai sinh thái cố sự. Thứ nhất không nghi ngờ chút nào là B. Hờ. cường Sinh thái hệ thống câu chuyện này, tạo cho hôm nay hải ngạn tuyến tập đoàn. Cơ hồ tất cả Internet xí nghiệp đều từ khác nhau trình độ tham dự vào trong đó cái thứ hai vô tuyến tải điện sinh thái hệ thống lại sẽ tạo ra được kết quả như thế nào mọi người rũ phát không dám tưởng tượng. Bởi vì này một lần cơ hồ bao hàm tất cả ngạnh kiện xe điện sản phẩm, toàn cầu phạm vi bên trong liên hệ tính xí nghiệp cho dù là nghề nghiệp cử đầu đều không thể không tham dự trong đó. Bởi vì vô tuyến tải điện là tương lai đại khuyên hướng. Người công ty gì hạ điện sản phẩm nếu là còn phải dây điện. Khả năng này liền không bán ra được. Bởi vì tương lai rất có thể dây điện nguồn hội từ thiên gia vạn hộ bên trong biến mất. Diệp Hoa rời đi không gian kỹ thuật viện nghiên cứu liền lên đường trở về. Hắn bây giờ trong tay công tác trọng điểm hay lại là B. H. mơ, Toàn bộ tin tức vòng tay hạng mục. Hôm sau tập đoàn công ty chính Nhé thật là khách quý A Diệp chủ tịch lại có chống không đến ta đỉnh núi làm khách Chi nhánh công ty San Hô Đảo khoa học kỹ thuật Người trưởng Đà Trình Dương trạch mặt đầy ngạc nhiên Nhìn Diệp Hoa đi tới phòng làm việc của mình Hắn lời nói này thật giống như các đại chi nhánh công ty cách nhau Rất xa tựa như trên thực tế đều tại tang châu trên đảo Diệp Hoa nghe một chút sặc âm thanh nói Lão Trình ngươi lời nói này Các chi nhánh công ty cách mấy trăm mét xa. Mấy phút sự tình. Kinh ngươi vừa nói như vậy làm thật sống như mọi người bình thường đều là gà chó lẫn nhau văn lại cả đời không qua lại với nhau tựa như. Hơn nữa tăng châu trên đảo liền một cách đỉnh núi. Ngươi phối này nhiều lắm là đồi. Làm sao? Là muốn tạo phản a hay lại là thế nào nghe nghe được lời này trình dương chạch cười ha ha. Đúng đúng đúng. Đỉnh nối liền một cách ngả lịa nhĩ. Đi pha một bầu trà tới. Nhìn thấy Trình Dương chạch ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Hoa lui về phía sau liếc một cái. Vừa mới vào văn phòng đúng vậy một vị nam kinh dung mạo xinh đẹp Tây phương Mỹ nữ. Nàng thấy Diệp Hoa ngắm đến lễ phép gật đầu hỏi thăm. chợt lại rời đi trước phòng làm việc đi chuẩn bị nước trà. Thu hồi ánh mắt Diệp Hoa mặt đầy cổ quái đánh giá Trình Dương chạch. Lão Trình. Không nghĩ tới ngươi khối này tiểu bí sinh đẹp như vậy. Nhưng ta nhưng cảnh cáo ngươi a Ở công ty của ta có một số việc cũng chỉ châu quan phóng hỏa không chăm họ đốt đèn. Tỉ như một ít vượt qua trên dưới thuộc quan hệ. Ái tình sự nghiệp hai chọn một. Ai dám càng tuyến ta thứ nhất vén xuống hắn. Đại đồng sự cũng chiếu vén không lầm. Lời nói này quả thực quá bá đạo nhiều. Hơn nữa còn như vậy cảnh trực. Ừ. Nói trực tiếp một chút chính là quá không biết xấu hổ Bất quá nói đi nói lại thì ai bảo hải ngạn tuyến là của hắn đâu rồi quy cổ dĩ nhiên cũng là hắn đến đỉnh Bất quá diệp hoa còn thật không phải là đùa Hắn là thuộc về ngoại lệ Hơn nữa một con ngựa thì một con ngựa Bất kỳ một nhà siêu đại hình sĩ nghiệp đối với thượng hạ cấp gây ra chuyện xấu đều là nghiêm nghị cấm chỉ Bởi vì tất nhiên sẽ đối với công ty sinh ra to lớn tác dụng phụ. Đối với công ty lợi ích đã kích rất bên trong. Nhất là ở đảm nhiệm chức vụ trọng yếu nhất là quản lý cao tầng người. Ở cùng một cái sự nghiệp đơn vị cấm chỉ nói yêu thương. Hoặc là làm ra thượng hạ cấp chuyện xấu sự tình. tỷ như Intel công ty tiền đảm nhiệm trưởng môn nhân giai ăn. Môn học lại kỳ cũng bởi vì cùng trợ lý náo chuyện xấu cuối cùng bị in theo hội đồng quản trị cho vén xuống Muốn là dựa theo lệ quốc tế Diệp Hoa bị vén 10 lần đều là thiếu rồi Nhưng ngỗng có theo thông lệ thì có ngoại lệ Ở hải ngạn tuyến tập đoàn thật giống như chỉ có hắn vén người khác phân mà Không có bị nhân vén vừa nói như vậy pháp nhi Tóm lại chuyện này chỉ cho quan phóng hỏa không chăm họ đốt đèn, không có thương lượng Trình Dương chạch nghe một chút ngạc nhiên chốc lát, sau đó mặt đầy oan uổng nói trời đất chứng giám a ta bớt hài tử của ta đều hay, ta đại nữ nhi đều phải niệm chung học rồi, thực không dám giấu giếm. Nhà có hắn vợ, tái quá lão hồ, ta nào dám a, lại nói người đã trung viên, coi như có lòng dư cũng lực chưa đủ a, cùng ngày biến đổi là không thể so với a. Nhìn thấy Diệp Hoa mặt đầy ánh mắt hoài nghi. Trình Dương chạch liền vội vàng nói ngươi nếu không tin. Ta chờ lát nữa liền đem ngả lịa nhĩ xa thải. Khiến hơn. Dơm. Ngành lần nữa xem xét. Ngả lịa nhĩ vừa mới bưng nước trà đi vào liền nghe nói như vậy. Nhất thời Hoa Dung thất sắc. Mang theo một cách lưu loát tiếng hán nói trình tổng. Ngày tại sao phải sa thải ta là công tác của ta không tới vì sao ác diệt hoa quay đầu nhìn lại Mặt đầy lời thể son sắc nói không sợ Hắn nếu dám lạm dụng chức quyền vô duyên vô cớ sa thải ngươi Ta đem hắn từ Từ nay về sau ta bảo cây ngươi Ta cho phép ngươi đi ta nơi đó mách lẻo Ngươi nếu là tại hắn nơi này công việc bất đắc chính mà Có thể tới làm thư ký của ta Trình dương trạch lão trình trực tiếp ngây dại. Khối này trả đũa thật là nước chảy mây trôi. Hóa ra phản tự té trưởng thành áp nhân hắn trưởng thành người tốt hơn nữa. Rốt cuộc là người nào ở làm dụng chức quyền là đại bốt thì ngon à liền có thể muốn làm gì thì làm ngả lịa nhĩ nghe một chút không nhịn cười được một hồi. Diệp Hoa vừa nói như vậy ngược lại cũng yên tâm. Bất quá nàng cũng không có nắm lời này vô cùng coi là thật. Mách lẻo loại chuyện này nào dám. Chính mình một cách bí thư quen nơi đó có thể cùng hải ngạn tuyến tập đoàn cửa đại đồng sự như nhau. Xin từ từ dùng nắm nước trà để một bên ngả lĩa nhĩ ra phòng làm việc. Chủ tịch hội đồng quản trị. Ta sớm nghe nói bên cạnh ngươi thiếu một trợ thủ thư ký cái gì. Nếu không nắm ngả lĩa nhĩ chuyển điều tới cho ngươi dùng trình dương chạch cười ha ha nói. Thí đều từ chức rồi còn muốn cái gì thư ký. Diệp Hoa thản nhiên nói. Tuy nói đi khối này gái Tây mà đích sắc rất chính. Nhưng hắn cũng không có thật vui chí. Thật như vậy phạm vậy không phải nói đối với lão trình không tín nhiệm chứ sao. Đây đều là tiểu nhạc đệm mà. Một lát sau Diệp Hoa cười nói bất quá lần này. Ta còn thực sự là đến tìm ngươi cần người. Dĩ nhiên không phải đến cướp ngươi gái đẹp thư ký. Trình Dương Trạch tò mò nhìn hắn cần người người nào ký sư nói tới chính sự diệt hoa dứt khoát lanh lẹ thuyết năm nay tập đoàn công ty nắm tay sản phẩm chính là B. Hùng. Mơ. Hạng mục. Toàn bộ tin tức vòng tay. Đầu cối ngạnh kiện H.E.V. sản phẩm là ngươi san hô đảo ở Vận Doanh. Toàn bộ tin tức vòng tay nhất định là ngươi món ăn. Ta bây giờ liền đem sản phẩm làm ra đến. Vận Doanh. Tiêu thụ. Sản năng những thứ này liền giao cho ngươi. Toàn bộ tin tức vòng tay cũng chính là toàn bộ tin tức phiên bản di động điện thoại di động thông minh rồi hạ trình dương trạch tinh thần đại chấn đi, H C hay, Không phát hành sau khi San hô đảo khoa học kỹ thuật nội bộ nghiên cứu khoa học đơn vị đã sớm ở luận chứng cá nhân toàn bộ tin tức dùng cụ sản phẩm nhưng mang theo di động hóa khóa đề Không nghi ngờ chút nào đây là một mảnh so với B. Hơn. Cơn. Lớn hơn thị trường. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 49 chương 479 hạnh phúc phiền não có thể nói như vậy. Diệp Hoa gật đầu một cái. Bổ sung nói còn là dựa theo thông lệ. Ngày 15 tháng 5 bán đưa ra thị trường. Bất quá toàn bộ tin tức vòng tay là để nhất khoản chính thức mặt hướng thị trường vô tuyến điện ngành kiện HGZ đầu cối sản phẩm. Đến tháng 5 phân thượng thành phố phát hành. Ta đoán chừng thiên cơ tại điện hệ thống chỉ có thể bao trùm đại trung hoa khu. Cùng với bộ phận hải ngoại địa khu. Nhưng hải ngoại rất có hạn. Minh bạch. Trình Dương Trạch lập tức liền hiểu nói tiếp sản phẩm mới bán chi sơ chủ trào thị trường quốc nội, chiếu cố thị trường ngoài nước. Đi. Chuyện này ta sẽ coi là hạng nhất sự vụ tự mình giải quyết. Trực tiếp từ bê. hừ, Cơ. Mở mang bảo vệ trong số nhân viên thoát ra một bộ phận. Bảo đảm trong vòng một tuần cho ngươi một hoàn chỉnh đứng đầu kỹ sư đoàn đội. Lão trình làm việc diệp hoa là rất yên tâm. Tán gấu trong chốc lát liền rời đi. Sau đó lại đi san hô tiểu hoa học kỹ thuật. Lưu văn ngang chủ đạo cái gia đình này công ty là B. Hừ, cường, sinh thái thể hệ công nghiệp phần mềm khuôn mẫu. Toàn bộ tin tức phòng tay cũng là yêu cầu mấy tin độc lập hệ thống thao tác ủng hộ. Còn có những nguyễn kiện khác mở mang. Từ chức sau diệp hoa có càng nhiều tinh lực hơn chuyên tâm leo khoa học kỹ thuật. Các đại chi nhánh công ty người trưởng đã các ty kỳ chức. Hắn chỉ để ý phát hiệu lệnh. Sản phẩm làm sau khi đi ra vận doanh. Tiêu thủ cùng nghiệp vụ phát triển những thứ này cũng không cần chính mình đi nhức đầu. Xảy ra vấn đề liền chạy vẫn trách cơ chế. Công ty hôm nay quản lý cơ cấu đã phi thường hoàn thiện. Diệp hoa bây giờ là thực sự có thể làm được không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ leo công nghệ cao. Nòng cốt khoa học kỹ thuật mới là hải ngạn tuyến lập mệnh gốc sể. Một điểm này hắn biết rõ. Đi một chuyến san hô tiểu khoa học kỹ thuật cùng Lưu Văn ngang khai báo công việc mà hắn cần ngành kiện hypercare mở mang đoàn đội trình dương chặt san hô đảo khoa học kỹ thuật phụ trách làm cho người ta cần công nghiệp supercare developer đoàn đội lưu văn ngang san hô tiểu khoa học kỹ thuật hỗ trợ làm cho người ta nhân đến một cái chỉnh tề liền hạng mục mở mang kế hoạch lập tức liền có thể chạy toàn bộ tin tức vòng tay sản phẩm sinh ra là thuận lý thành chương ý nào đó mà nói b hơi cơ hay Không sinh ra trên thực tế chính là một nhân toàn bộ tin tức sủng cổ đến di động rốt cuộc quả nhiên quá độ sản phẩm. Chân chính màn diễn quan trọng là toàn bộ tin tức vòng tay. Rời đi tang châu đảo trụ sở chính, diệp hoa chính mình lái chiếc kia lai chiều siêu tốc độ chạy chạy về nhà. Đều tại đây xem ra là lại được phấn chiến đến trời đã sáng tiết tấu. Vừa về tới tân khoa kỹ năng biệt thự Nhìn thấy chúng nữ đều tại. Diệp hoa sườn sốt một chút, chợt khẽ mỉm cười chợt bước đi, chen chút ở quần phương bên trong mà ngồi, chút nào không hàm hồ. Hình ảnh này nếu là truyền ra ngoài, phải gặp đến thành thiên thượng vạn độc thân long coi là kẻ thù ánh mắt. Thật là người người oán trách có hay không? Mở rộng ra hậu cung nhất thời thoải mái, một mực mở rộng ra một mực thoải mái. Có tiền sinh hoạt rất vui vẻ sao không bọn họ vui vẻ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Như thế sinh hoạt họ tuyệt không thể tả, không thể khoe khoang. Giấu ở nhà lén lén hưởng lạc mới là chính xác mở ra phương thức. Trong nhà kiểu thê như phân, Thỉnh thoảng leo leo khoa học kỹ thuật tùy tiện làm mấy cái sản phẩm công nghệ cao mới có thể duy trì được sinh hoạt dáng vẻ. Nhân tiện đẩy động một cách nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ. Siêu thích cuộc sống như thế tiết tấu. Chỗ này ở thích ý bên trong suy nghĩ liên miên diệp hoa. Hai mắt khép hờ hưởng thụ bị quần phương tinh tâm phục vụ. Nhân sinh như thế còn cầu mong gì? Tóm lại mờ u tô nhân sinh là không cần giải thích. Cuối năm. Năm nay tiết xuân ngươi lại dự định không dẫn chúng ta về nhà ăn Tết lúc nào gặp gia trưởng a giúp hắn nhào nặn vai đấm lưng Kiều Vi bỗng nhiên mở miệng hỏi: Giọng khoan thai Vừa nghĩ tới cuối năm về nhà liền nhức đầu Diệp Hoa bất đắc sĩ nói Mở mắt nhìn vòng quanh vây quanh Ở bên cạnh chúng nữ Cười khổ thở dài thở ngắn Trở về cái nhà có cái gì tốt nhất Đầu ghi ta ra bơ xa so gì nói như vậy À Nói nhẹ nhàng Mang người nào trở về hay lại là Đồng thời mang về gặp gia trưởng Mang bọn ngươi đồng thời trở về Vậy chuyện này coi như bỏ túi không được Người của chúng ta thiết lập nửa phút toàn bộ sụp đổ tiết tấu Vừa nói Diệp Hoa nhìn chúng nữa ai cá nhìn một cái Bổ sung nói phải dẫn cũng chỉ có thể mang một cách về nhà Nhưng cũng không thể một năm đổi một cách mang về nhà đi Cách này tuyệt đối không được Mẹ ta khẳng định lầm tưởng ta có tiền liền làm nhục cô gái không phải là đánh chết ta không thể Vô luận như thế nào chọn đều là một đạo mất mạng đề ác Hắn sinh không thể yêu bộ dạng chọc cho chúng nữ mặt mày tươi giói. Chút lát. Diệp Hoa nhìn các nàng lại hỏi nếu không dân chủ một chút. Ta làm một trọng tài. Trong các ngươi bộ bỏ phiếu chọn một đại biểu mang về nhà được nghe vậy chúng nữ nhìn nhau một trận. Chợt miệng đồng thanh đạo phải đi cùng đi. Hoặc là đều không đi. Diệp Hoa ngây ngẩn. Thấy các nàng ăn ý sáng vẻ là đang hoài nghi có phải hay không đã thông đồng tốt lắm. Tuyệt đối là thông đồng tốt lắm. Hoãn quá thần lai nhất thời giả vờ giận nói vậy dứt khoát đều không đi trở về được. Năm nay ta cũng không về nhà ăn Tết rồi. Tỉnh ở chỗ này phiền lòng ác lô ta nói công chúa điện hạ ngươi qua loa ăn cái gì chứ nhanh im miệng cho ta. Dưới con mắt mọi người còn thể thống gì nhưng ngống. Nói chính nhi bát kinh còn bày một bộ nghiêm túc mặt nhưng lại thờ ơ không động lòng. Không những như thế còn rất phối hợp. Tránh được lần đầu tiên Không tránh được 15 Chẳng lẽ ngươi muốn né tránh cả đời nhỉ? Lam Bình xúc vào hắn bên ngực Như có điều suy nghĩ nói Vậy làm sao bây giờ Diệp Hoa mặt đầy quấn quýt, Này chúng ta cũng mặc kệ Là chuyện của ngươi Cái gì lúc trước các ngươi đuổi ngược ca Thời điểm cũng không phải là như vậy Nhất là hai người cắt ngươi cái Bây giờ suy nghĩ một chút Đều thua thiệt chết ta rồi Diệp Hoa tiếng hử mắt liếc Lam Bình cùng Kiều Vi. Ngươi cái tên này khác được tiện nghi còn kho tài. Kiều Vi nghe một chút hắn nhất lên những trần đó năm chuyện xưa. Quái sân đạo còn chưa phải là ngươi vốn là nghĩ. Nếu không rán ra như vậy mớn trung thông báo làm gì chủ động treo Hoa dẻo nguyệt ý rõ rành rành. Rõ ràng chính là tử thân nhân Hoa An không chịu được. Đúng vậy Lam Bình quả quyết cùng Kiều Vi đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Hanh hanh tức tức nói tiếp theo ta thấy đêm hôm đó hắn căn bản là không có say. Hết thảy đều là giả bộ. Này cũng bị ngươi phát hiện lại dấu giếm đến bây giờ Diệp Hoa ngạc nhiên nhìn nàng. Lại ngửa đầu liếc nhìn Kiều Vi thì ra như vậy chính ta lừa chính mình nhiều năm như vậy hì hì. Thật ra thì đi cứ như vậy không phải là rất có ý tứ Lam Bình cười khanh khách nói. Khi đó cũng không có hiện ở đây sao tứ vô kỷ đạn so sánh như nào đó công chúa điện hạ yêu cầu nước như khát ngay tại tứ vô vị đàn cắn vừa nhắc tới chuyện này ta còn không tìm ngươi cái chết lãng bình tính sổ nửa đường trích người ta đào thật là tức chết ta rồi phòng hỏa phòng trộm phòng khuê mật quả nhiên không có sai vừa nói kiều phi như cũ mang theo không cam lòng ánh mắt chừng mắt một cách lam bình lúc ấy đều tức phốc Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn dần không chỗ phát tiết. Lam Bình mặt đầy đắc ý lăng nàng liếc mắt. Một lần nghĩ lúc đó sự kiện kia không nhìn được cười nhánh hoa nát run sẩy Chuyện gì nhỉ thật giống như rất thú vị bộ dạng Kỳ ta gà ơ xa mờ mịt vọng của bọn hắn tò mò hỏi. Diệp hoa nhất thời tràn đầy phấn khởi chia sẻ đảo há Chính là một cái với ngươi như thế thông minh tâm cơ nữ. Nhưng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bị nửa đường xếp đi ra ngoài bình bình lượm cách đại tiện nghi. Ta với ngươi nói tình huống lúc đó là ô kìa. Đau quá đau. Bảo bối ngươi điểm nhẹ không nói không nói. Tha mạng nghe được hắn liên tục xin tha thanh âm của. Kiều Phi lúc này mới hài lòng tha hắn một lần. Làm sao bóp nhân hiểu rõ nhất cũng là một môn học. Bóp một chút xíu thịt không cần quá nhiều cũng không cần dùng quá sức. Nhưng là kẻ gian đau. Bóp nhiều coi như dùng lực khí lớn hơn ngược lại còn chẳng phải đau. Tình cảnh này thật là ấm áp, say nằm ở quần phương bên trong, nghe chúng nữ ngươi một lời ta một câu oanh thanh yến ngữ. Cuối cùng, Diệp Hoa lầm bầm lầu bầu nói bình bình nói không sai. Tránh được lần đầu tiên không tránh được mười lăm. Trên địa cầu sợ là chúng ta cả đời đều chỉ có thể như vậy len lén sống qua ngày. Suy nghĩ một chút muốn như vậy sống hết đời cũng quá bất đắc kính rồi. Kiều Vi liếc hắn một cái kia còn có thể làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫn chúng ta đến sao hỏa đi an cư không được. Nghe nói như vậy Diệp Hoa không khỏi sững sờ. đạo khoan hãy nói. Là một ý tưởng tốt. Chúng ta đào hoa nguyên khẳng định không trên địa cầu. Ai? Nếu quả như thật có thể trên đất bên ngoài thành lập một cái thuộc tại chúng ta vườn địa đàng thiên đường. Các ngươi có nguyện ý hay không đi với ta không đi chúng nữ lần nữa ăn ý trăm miệng một lời. Cứ tuyệt chi quả quyết khiến bất ngờ không kịp đề phòng Diệp Hoa tại chỗ ngây ngô nhưng. Các nàng cứ như vậy tin tưởng ca có thể thành công thực dân sao hỏa mà vào thời khắc này. Diệp Hoa bỗng nhiên run run một trận nhất thời cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Công chúa điện hạ ngón tay ngọc nhẹ lau thần sắc Chuyện đương nhiên nói dĩ nhiên không đi nữa. Muốn là đồng ý rồi kia ngươi cái tên này chẳng phải được tứ vô thị đạn mở rộng ra hậu viện như vậy len lén cũng không thật được rồi còn rất kích thích diệt hoa đau răng nhìn chúng nữ nói vậy cũng phải lưu cái đường lui để phòng bất cứ tình huống nào đi vạn nhất ngày nào đó ta trên địa cầu không sống được nữa rồi cũng tốt có một chỗ đi không phải là ai liền như vậy muốn những thứ này còn hơi sớm chiến đấu đi Cho các ngươi cùng tiến lên toàn năng khoa ký cử đầu 49 chương 480 đích đích người sử dụng một cuối năm. Diệp Hoa còn thật không phải là đùa giỡn. Cách này năm không tính về nhà qua. Ngược lại bớt lo. Ngược lại công việc gần đây càng bận rộn. Mặc dù từ chức rồi chức vụ. Nhưng hải ngạn tuyến tập đoàn như cũ đang kéo dài tốc độ cao phát triển. Diệp Hoa thật ra thì cũng không quá dễ dàng. Ngày thứ hai buổi chiều. Nga Liên bang Cục Hàng không Cục trưởng Mi Chi, La Thương Tân xuất một sáng tới chơi, Diệp Hoa biết được nhiệt tình ở công ty tiếp đãi bọn họ. Mi Chi, La Thương Tân dẫn đoàn đội đi tới Tang Châu đảo. Dọc đường học hỏi trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Không ít theo đội mà đến Du Xi a hàng thiên ký sư môn đều đối với lần này không ngừng hâm mộ. Tang Châu đảo là Hải Ngạn Tuyến tập đoàn công ty chính. Chấu ngồi này dọc theo bờ cách đảo cũng không có người bất kỳ nhà cao tầng Từ trời cao nhìn xuống toàn cảnh là tràn đầy lưu tuyến khả năng thưởng thức cách đẹp So sánh mặt ngoài kiến trúc Trong đảo mới là rất nhiều kiền khôn 70% người hai bên tạo không gian thật ra thì đều dưới đất Đại đa số là dưới cờ nòng cốt khoa học kỹ thuật sinh sản hoặc thí nghiệm nghiên cứu trung tâm Cơ bản toàn bộ đều dưới đất Mà bề mặt quả đất là văn phòng sử dụng làm chủ. Hải ngạn tuyến chủ sở chính xây dựng tổng đầu nhập đạt tới nơi. Giờ. Tỷ. 489 ức. Có thể nói là trên thế giới đầu tư kích thước lớn nhất xí nghiệp chủ sở chính một trong. Nếu là nắm cách vách công ty nhân viên khu cư ngủ cũng coi như đi vào. Trực tiếp liền gấp bội. Nhìn ước cấp bật chủ sở chính đầu nhập. Toàn thế giới quan trọng hàng đầu. Cùng đại mao nói chuyện phiếm đàm hợp tác cái gì? Tự nhiên không thiếu được vodka. Đám này người Nga thật bất ngờ. Không thể không nói vodka là rất có hiệu quả. Ngắn ngủn không tới nửa giờ liền đem hợp tác đàm thành trong lúc Mi Chi đại khen Diệp Hoa tiểu lượng giỏi, biểu thị chịu phục. Đùa, Diệp Hoa bây giờ? Thể chất cùng hắn cùng rượu lượng bất quá bọn Tây cũng không biết. Lúc ban đầu đang nói hàng thiên bắn hợp tác thời điểm Mi Chi... La thương tân đòi hỏi nhiều Trực tiếp mở miệng chính là 1.500 đồng suất, Hối suất hối đoái một chút chính là nơ Dơ Tỷ Hơn 150 ước hối này cái quái gì vậy lão ma tử là nghèo đến điên rồi Cũng là thật dám mở miệng Diệp Hoa cũng là không nhịn được trong lòng mắng to một trận Cùng ai long mã tư khác buôn bán bắn hợp tác cũng mới 19 ước đô la Hơn nữa còn là hỗ trợ ước tiền rồi 5 ước đô la phí bồi thường vi phạm hợp đồng dưới tình huống. Lão ma tử phối này đòi hỏi nhiều. 1.500 ước đồng giúp, sắp tới 22 ước đô la. Mà tiếp nối buôn bán bán nghiệp vụ chỉ có ba xét công ty một nửa. Cũng khó trách diệp hoa hội trong tối mắng to. Đám này người nước Nga thật không chỗ nói. Hóa ra bọn họ coi ta là người Ấn Độ đến cái hố hay sao bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Vốt ca mở một cách liền song chuyện. Cuối cùng diệp hoa nắm mi chi đám người hết thảy uống say ngất. Mà bút hợp đồng cũng ở đây không tới trong nửa giờ chính thức đạt thành. Từ người nước Nga mở miệng 1.500 ức đồng rút chém tới rồi 1.150 ức đồng rút. Cũng chính là nơ. Dơ. Tỷ. 117 ức Căn cứ đạt thành hợp tác hiệp nghị. Zosia mang dùng tân hình liên minh so sơ. U. Cơ. Tên lửa trợ giúp hải ngạn tuyến tập đoàn bắn 22 viên thiên cơ vô tuyến tại điện vệ tinh. Liên minh tên lửa một lần bắn trở hai quả vệ tinh phóng lên không. Trong đó 18 viên vệ tinh bao trùm ở Bắc Mỹ bầu trời. 4 viên bao trùm ở Nam Mỹ bầu trời. Ba sếp công ty phụ trách phóng lên không vệ tinh bao trùm ở châu Âu đại lục đẳng cấp Mỹ Quốc đồng minh bầu trời. Mà nước hoa bên trong hàng thiên bắn trung tâm đánh đi lên vệ tinh chính là bao trùm nhà mình địa phương bầu trời cập kỳ chung quanh quốc gia. Đáng nhắc tới chính là hoa hạ địa phương bầu trời thiên cơ vô tuyến tại điện vệ tinh bao trùm mật độ là lớn nhất. Đây cũng là không thể nghi ngờ. chốc lát đang lúc thời gian đã tới ngày 22 tháng 1. Hôm nay chính là âm lịch tiết xuân. Nhắc tới ở hoa hạ hàng năm xuân vận. Có thể nói là khí thế khoáng đạt Bởi vì hàng năm đến thời tiết này. Đi ra ngoài vụ công phu đám người giống như là bắt bay chim di. Lo lắng muốn phải trở về gia đình của mình. Mặc dù hôm nay là năm 2023 ngày 22 tháng 1 rồi. Nhưng là ở người hoa trong mắt. Hôm nay mới là năm 2023 một năm đầu. Giao thừa hàng năm bữa cơm đoàn viên. Cũng là mỗi một cái gia đình đều rất chờ mong bữa cơm. Đi ra ngoài vụ công phu đám người. Bao nhiêu đều có sức mộng của mình. Nhìn thấy quê hương của mình không thể thỏa mãn sức mộng của mình. Cuối cùng Tài lựa chọn đi tới vùng khác xuyên hải đại thành thị. Cho nên nói. Đến khi về nhà những thành phố này cũng là lớn nhất yên tĩnh thành phố giống bằng thành hoàn thành bởi vì không có ngoại lai vũ công phu nhân viên tham dự cơ hồ đều trở thành thành chống không bất quá bang tương đối cũng còn khá trầm thần là địa địa đạo đạo bang nhân hơn nữa gia đình địa chỉ ngay tại bây giờ toàn thế giới cũng vì đó nhìn chăm chú đông mở mang khu mới Bây giờ đông người địa phương đều biết bọn họ nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn thế giới lần đầu sử dụng vô tuyến tải điện địa khu. Ta xinh lệch điểm sai qua lưu lạc trái đất hai ra mắt rồi. Đợi ở nhà trầm thần bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đặt trước vé xem phim buổi diễn liền muốn vượt quá thời gian rồi. chợt mặc lên một món áo khoác thật nhanh ra nhà. Đi tới đông đại đảo giao lộ. Hôm nay là tiết xuân. Trên đường xe cổ lưa thưa rời rạc, trên lối đi bộ cơ bản không người. So sánh bắc phương trời đông giá rét, đông nhiệt độ cũng không thấp. Ra ngoài mặc một bộ áo sơ mi bộ cánh áo khoác thậm chí mặc một bộ vệ y là đủ rồi. trầm thần đứng ở mã lộ quát, chợt từ trong túi lấy điện thoại di động ra mở ra đích đích đón xe áp. Thâu nhập mục đích vơn lít toàn bộ tin tức ảnh thành. Mục đích cùng hắn bây giờ khoảng cách ước chừng 2 7 cây số Điểm kích đích đích xe tốc hành ngọa tàu, rời ả 30 khối hay 7 cây số muốn mệt sức 30 khối ngươi tại sao không đi cướp đây trầm thần nhìn một cách nhất thời giận dữ Khối này thu lệ phí cũng thật là quá cái quái gì vậy quá phận hay 7 cây số bình thường kêu cái xe tốc hành cũng phải 13 nguyên Mười ba nguyên đều đã chết quý chết đắt tiền rồi Tiết xuân trong lúc trực tiếp lật không chỉ gấp đôi lúc này Một chiếc sở la tàu điện từ bên cạnh hắn lái qua Trầm thần vô tình ánh mắt nhìn đến ghế lái không người Ô mã cách đàn đàn Ta sao liền quên đâu rồi Tuần trước hải đồn không người xuất hành đã tại đông khai thông chí năng không người xe xuất hành nghiệp vụ Trầm thần hai mắt tỏa sáng Không nói hai lời chợt mở ra ứng dụng cửa hàng truyền vào hải đồn xuất hành. Thấy được quen thuộc hải ngạn tuyến tập đoàn động vật logo ký hiệu. trầm thần không chút do dự điểm kích. Vừa mới điểm kích lập tức biểu hiện bắt đầu gắn. Hắn cũng sườn sốt một chút. Hắn điện thoại di động này cũng không phải là 5 giờ internet. Vẫn là một máy 4 giờ điện thoại di động. Thật ra thì 5 giờ internet dùng đích xác rất ít người. Bởi vì làm một đài điện thoại di động thông minh 4 giờ internet tốc độ đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhìn kỹ một chút tài kinh ngạc phát hiện, nguyên lai hải đồn xuất hành áp phần mềm nổi tồn chỉ có 6.71 mét. Nếu không phải phía trên có một quan phương nhân chứng hắn còn tưởng rằng là sơn trái đâu rồi. Bây giờ quan phương áp phần mềm động một chút thì là mấy chục triệu nổi tồn. Không hổ là khắc khoa khí công ty trầm thần tự lầm bầm khen ngợi một câu. Gắn trong lúc điểm kích áp bình luận khu. Đã có một. Năm vạn cách bình luận cơ hồ đều là thanh nhất sắc khen ngợi. Siêu cấp tốt dùng đã tháo rỡ đích đích. Trước thời hạn ghi danh. Ngồi chờ cá heo nhỏ đến thương đô khai thông nghiệp vụ. Như vậy ta liền có thể tháo xuống đích đích rồi. Đây là ta không. Nhất chiếm nội tồn quan phương ái cách mông mò. Khen ngợi trầm thần nhìn bình luận thời điểm. Chú ý tới phần mềm đã gắn hoàn thành. Nghĩ đến điện ảnh mau hơn chiếu. Lập tức tắt ứng dụng cửa hàng. Điểm kích hải đồn xuất hành phần mềm đồ án. Mở ra phần mềm nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản úi mặt tiếp xúc rất thoải mái. Cũng không có bất kỳ quảng cáo. Rốt cuộc là công ty lớn chợt dùng số điện thoại di động nhanh chóng hoàn thành ghi danh. Sau đó thâu đập vào mắt địa ơn league toàn bộ tin tức ảnh thành. Khoảng cách ước chừng hai bảy cây số, chi phí biểu hiện chỉ cần 3 năm nguyên ta đi. Bốn khối tiền cũng chưa tới tiện nghi như vậy trầm thần ngạc nhiên chốc lát. Điểm kích kêu gọi không người xe đồng thời. Không nhịn được nhìn có chút hả, cây lẩm bẩm diệt lão bản đây là không cho đích đích đường sống tiết tấu a. Ha <cười> ha, không tên đưa tới một trận thư thích Vì vậy, trầm thần không nói hai lời Rất quả quyết liền đem đích đích xuất hành áp phần mềm cho tháo xuống Đích đích người sử dụng một toàn năng khoa khí cử đầu 49 chương 481 chí năng sinh hoạt Không người lái tự động xuất hành đáng nhắc tới chính là Hải đồn xuất hành ở đông khu mới thí điểm chính thức thượng tuyến thời điểm Đích đích thành phố đáng thiên ớt tiếng ngã xuống Được ảnh hưởng này còn có nước ngoài ưu bước. Có thể nói toàn bộ Internet xuất hành lĩnh vực lưới ước xe công ty đều bị trọng tỏa. Đối mặt hải đồn xuất hành này cổ tân dụ lực lượng. Đích đích đón xe những thứ này có uy tín liên kết với nhau xuất hành công ty căn bản không cách nào cùng với cạnh tranh. Liện lấy đông khu mới làm thí dụ. Hải đồn xuất hành chi phí trực tiếp so với truyền đích đích tiện nghi 70%. Khối này khối này khối này đích đích công ty ngay cả cùng hải đồn xuất hành trả giá cách phổ cấp chiến súng khí cũng không có. Muốn mổ tập vốn sợ rằng đều dung không tới vài đồng tiền. Đầu tư căn bản cũng không coi trọng. Thực sự không có cách nào cạnh tranh. Đích đích xuất hành tài xế là nhân. Ý nghĩa nhân tạo tiền chi phí ở nơi nào. Như thế nào đi nữa xuống giá sổ nợ này là vĩnh viễn không thể nào miễn hết. Hơn nữa còn là đại đầu. Mà hải đồn xuất hành cũng không giống nhau. Trực tiếp bớt đi lớn nhất tù trưởng công phu thành phẩm chi tiêu. Cho dù là cùng so với đối thủ cạnh tranh. Thiếu thu lấy 70% chi phí. Hay lại là kiếm tiền. Trên thực tế, đích đích công ty trực tiếp liền tuyên bố nộp khí giới nằm xuống, ngay cả tư thế đều nằm thật tốt rồi. Trực tiếp biểu thì không làm hơn không làm hơn. Nhưng là đích đích biểu thì không hoảng hốt. Bởi vì này nhiều năm đích đích công ty ở họ lĩnh vực của hắn đại quy mô đầu tư Đã chậm rãi từ một nhà Internet xuất hành công ty biến thành một nhà đầu tư công ty Nắm lúc trước cũng sắp che hiểm đầu tư cho tức chết Hải đồn xuất hành còn không có lúc đi ra Đích đích xuất hành cơ hồ ở lũng đoạn quốc nội Internet xuất hành nghiệp vụ dưới tình huống hàng năm hao tổn Thua thiệt tiền đều cầm đi làm đầu tư á Bất quá theo hải đồn xuất hành này cổ tân dụ lực lượng đăng tràng. Ngược lại khiến đích đích xuất hành trước đầu tư đi vì trở thành rồi dơm giả cấu mạng. Nếu không công ty này thực sự dược hoàn. Nhưng là nói đi nói lại thì. Bây giờ cũng cơ bản hoàn thuốc. Đích đích bây giờ còn kém trưởng môn nhân tuyên bố công ty truyền hình. Đối mặt hải đồn xuất hành như vậy đối thủ cạnh tranh. Bất kỳ đồng hành hữu bàn bạc cũng không tìm tới một tia một hào phần thắng. Trừ phi ở hạc tâm khoa học kỹ thuật lên có thể cùng hải ngạn tuyến tập đoàn tỷ đấu. Sự thật chứng minh quả thật như thế. Hải đồn xuất hành ở đông khu mới thí điểm thượng tuyến không tới một tuần. Địa phương gia nhập liên minh đích đích xuất hành tài xế xe taxi liền bắt đầu giảm nhanh. Không có lý do gì khác. Chính là khách hàng lượng sụt đột ngột. Tất cả đều bị hải đồn xuất hành không người trí năng xuất hành đoạt đi khách hàng. Lúc trước có đích đích xuất hành tài xế đặc biệt làm chuyện này mà. Trở thành toàn chức sự nghiệp tới làm. Một tháng không nghỉ ngơi có thể sáng tạo lên vạn nguyên tính thu nhập. Nhưng là ở đông khu mới đích đích bọn tài xế. Bởi vì hải đồn xuất hành chính thức thượng tuyến nghiệp vụ. Bọn họ ở trên cao chu thu nhập chỉ có là khó khăn lắm qua 300 khối cái này còn làm một thí. Không có gì ăn đi. cái này cũng đưa đến những địa khu khác. Đích đích bọn tài xế chuẩn bị sẵn sàng đổi nghề rồi. Không thể nghi ngờ tiến một bước trọng tỏa rồi đích đích xuất hành. Lúc này. Chầm thần kêu gọi không người xe sau khi liền lặng lặng chờ đợi. Áp lên biểu hiện là mặt đầy màu trắng tét sờ la xe điện. Đại khái một phút chạy tới chỗ hắn ở. Mà cùng lúc đó. Mặt đầy màu trắng tét sở la xe điện chạy đang bay ngỗng đường Quẹo qua một cái ngã ba đường lái vào đông đại Đạo Cuối cùng đúng lúc ở trầm thần chỗ ở mã lộ quát dừng lại Trầm thần đối với chiếu một cái áp lên bảng số xe Xác nhận không có lầm liền đi tới bên cạnh xe mở ra cửa sau xe nhập tỏa Đóng cửa xe sau khi theo bản năng mắt liếc ghế lái Cũng không có người thành thật mà nói Đây là trầm thần lần đầu tiên thể nghiệm không người lái tự động xe hơi. Nội tâm vẫn có chút tiểu thấp thỏm. Lúc này, một đạo điện tử hợp thành hiệu quả mũi chỉ ngữ âm vang lên nhận được số đuôi 0955 hành khách. Mục đích lên lít toàn bộ tin tức ảnh thành. Dự trù đường xe thời gian 8 phút. Xin quý khách nịt chặt dây an toàn. Xe cộ sắp chạy. Như gặp tình huống khẩn cấp tại chỗ kêu gọi dừng xe liền có thể xe cổ sẽ ở gần đây chỉ định con đường dừng xe đông khu mới giao thông ủy nhắc nhở ngài con đường ngàn vạn cái an toàn là số một cái xuất hành không quy phạm thân nhân hai hàng lệ chuẩn bị nhịp xây nhịp an toàn trầm thần nghe một chút ngây ngẩn kịp phản ứng tại chỗ có loài cười phun cảm giác rời ả hải đồn xuất hành khối này nhiệt độ thẳng còn đi Đây không phải là lưu lạc trái đất để nhất bộ bên trong truyền bá sống nhất đích câu kia lời kịch kinh điển mà. Mặc dù cũng không gieo vần. Nhưng là toàn bộ bộ phim truyền bá sống nhất quen thuộc nhất lời kịch. 4 năm trước chiếu phim trong lúc. Cả nước các nơi giao thông ủy dối dít bắt trước. Vừa vặn giờ phút này chính là đi xem lưu lạc trái đất 2 dây nịp an toàn cột chắc. Xe hơi ở không người lái tự động trạng thái chậm rãi đi về phía trước. Vững vàng hành xử 8 phút. Thuận lợi tới mục đích. Sau khi sẽ dùng hải đồn xuất hành rồi, đích đích cái gì đi thì đi. Xuống xe trầm thần vô cùng hài lòng, mở ra thanh toán bảo thanh toán ba. Năm nguyên, siêu giàu nhân ái thuyết. Cùng lúc đó, chiếc kia Tesla không người xe điện nội bộ thực thì thu hình quét nhìn bên trong xe chỉnh tề tình trạng. Phán định phù hợp tiêu chuẩn lập tức liền tiến vào trạng thái chờ cũng tự động hành xử tới gần đây chuyên dụng dừng xe đảo chờ đợi một vị khách hàng. Nếu như quét xem bên trong xe chỉnh tề tình trạng ở tiêu chuẩn giá trị trở xuống, nên xe cổ sẽ gặp hành xử đến gần đây trung tâm phục vụ cho vệ sinh. Sau đó ở tiếp đãi hành khách. Những thứ này đều là hải đồn xuất hành quan phương đối với xe chiếc vận doanh duy trì địa điểm. Chở trầm thần chiếc này không người xe rất nhanh thì từ phía sau đài tổng thống trung tâm lấy được mới điều phối. Chợt vững vàng đi tới. Dựa theo chỉ định đường đi đi tiếp đãi một vị hành khách. Cùng lúc đó, trầm thần tiến vào tiến vào ơn lít toàn bộ tin tức ảnh thành. Hôm nay là đầu năm mùng một. Toàn bộ tin tức ảnh viện vô cùng náo nhiệt. Tiết Xuân ngăn hồ sơ là giạp chiếu phim một năm qua ít có cao nhân khí giai đoạn. Chầm thần đi tới phục vụ trước đài lấy nhóm Nhìn xuống thời gian khoảng cách còn phải chờ khoảng 5 phút ngược lại cũng không cuống cuồng Toàn bộ tin tức vé xem phim cùng đã từng y mắt to màn không sai biệt lắm quý Lần này lưu lạc trái đất 2 giá vé xem phim là 115 nguyên Mấy phút nháy mắt đã qua Chầm thần dựa theo nhóm lên lập ra số 6 toàn bộ tin tức phòng chiếu phim đi tới Hắn càng ngày càng phát hiện cuộc sống của mình đã rũ phát không thể rời bỏ hải ngạn tuyến tập đoàn công ty này rồi. Suốt hành. Xem phim bất chi bất giác. Khối này cái xí nghiệp đã đi vào dân chúng sinh hoạt hàng ngày. Đem tới rất có thể hồi giống điện nước như thế không thể rời bỏ. Lúc này trầm thần tâm tình tổng thể mà nói là không sai. Duy nhất khiến hắn siêu cấp khó chịu chính là trong giạc chiếu bóng bên trong một ít thành song thành đôi cậu thả lam lữ. Không có gì đáng nói chỉ có thể chúc bọn họ tìm tới chia tay vui sướng hạnh phúc. Nếu không phải đến ủng hộ tiểu phá hình mới sẽ không một người mùa xuân lễ chạy giạc chiếu phim bị ngược cậu. Tiến vào toàn bộ tin tức phòng chiếu phim. Hôm nay giạc chiếu phim. Ở toàn bộ tin tức biến hóa sau khi... Màn ảnh đã biến mất đến mấy năm rồi Mới đầu mọi người còn rất không thói quen Bây giờ tất cả mọi người đã thích ứng đến dạp chiếu phim xem phim không có màn ảnh cảm thụ Bưng một chậu búp co cùng nhưng nhật cô la trầm thần ngồi ở ba hàng số bảy chỗ ngồi Diệp hoa chẳng những nắm dạp chiếu phim màn ảnh cho tiêu diệt xuống Đồng thời cũng nắm xem Cà là người xem đeo lên ba dơ con mắt cũng đem xuống Nhìn toàn bộ tin tức điện ảnh không cần mang cái gì bao nhiêu sơ ánh mắt của trực tiếp mắt trần xem Chiếu phim thời gian đến một cái Toàn bộ tin tức phòng chiếu phim ánh đèn ảm đạm xuống Đầu tiên liền hiện ra hình ảnh chính là vạn áp logo Lưu lạc trái đất để nhất bộ không có thể vượt qua toàn bộ tin tức chiếu phim thời đại Bất quá nối tiếp quả quyết là toàn bộ tin tức hình ảnh Để nhất bộ ở 2019 miên thượng ánh Bộ thứ hai chế tác chu kỳ sống nhau cùng đề nhất bộ vệ trưởng. Cũng là hao tốn sắp tới thời gian 4 năm. Đến năm nay đầu năm mùng một mới lên ánh. Theo điện ảnh chính thức bắt đầu. Trong phòng chiếu phim không có tiếng bàn luận. Thỉnh thoảng có chút ăn bút co rít âm thanh. Bất quá không có gì đáng ngại. Toàn năng khoa ký từ đầu 49 chương 482 toàn bộ tin tức điện ảnh lưu lạc trái đất nhị điện ảnh mở màn cố sự tiếp nối lên một bộ nội dung cốt truyện. Sao có tự tính lời bộ bạc âm thanh triệt phòng chiếu phim. Trầm thần lặng lẽ chuyên chú xem phim. Thái Dương bùng nổ khí tránh, nội hạch cấp tốc lão hóa, kéo dài bằng chứng, trái đất cuối cùng mang bị nuốt hết, vì sinh tồn, nhân loại xúc hết toàn bộ, kiến tạo 10000 tòa lái trái đất đi tới hành tinh động cơ. Lái toàn bộ trái đất rời đi Thái Dương hệ chính thức bước lên lưu lạc lữ trình không biết tại sao, ngược lại trầm thần chính là cảm thấy tiểu phá hình bên trong rất cao thượng hành tinh động cơ thật giống như nhà mình bếp gas, hơn nữa cũng là phun lam hỏa. Tây giải đàn, đột nhiên toát ra như vậy xa điêu nghĩ muốn pháp, rất cao thượng hành tinh động cơ lập tức cũng chưa có bước cách. Điện ảnh mở màn hình ảnh vừa ra tới, trầm thần nhất thời thu liễm suy nghĩ chuyên chú điện ảnh. Bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống vậy toàn bộ tin tức hình ảnh Mặc dù hắn không phải lần thứ nhất thể nghiệm toàn bộ tin tức xem phim Nhưng là vẫn rung động vạn phần Trái đất lưu lạc ở tinh không kéo lấy toàn thật dài bạch đuôi Giống như là sao chổi cách đuôi như thế Toàn bộ tin tức hình ảnh biểu diễn dưới vũ trụ tinh không cảnh tượng so với lúc trước đế nhất bộ tình cảnh rung động không chỉ gấp 10 lần Từ lưu là kế hoạch chạy ngày thứ nhất khởi, liền không trở về được nữa rồi. Nhân loại, khối này một đàn sinh vu Thái Dương hệ Miêu tiểu tộc quần bước lên 2.500 năm lưu lạc lứa trình. Vô luận kết quả cuối cùng mang lịch sử loài người đảo tới đâu, chúng ta quyết định, lựa chọn hy vọng. Bản kế hoạch mang kéo dài 100 đời người, mặc dù chúng ta không biết 4.2 năm ánh sáng bên ngoài tân Thái Dương. Hội mang đến dạng gì nhà mới viên. Nhưng bắt đầu từ hôm nay. Loài người dũng khí cùng kiên nghị. Mang vĩnh khắc với dưới trời sao. Khối này nhất tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại. Kéo dài 2.500 năm rất dài vũ trụ lữ trình. sự cân nhắc lưu lạc trái đất kế hoạch. Lưu lạc trái đất kế hoạch. Tổng tổng chia làm năm bước bước đầu tiên. Dùng hình động cơ lái toàn bộ hành tinh chấm dứt tự truyền mang động cơ phun quát cố định trên địa cầu vận hành phương hướng ngược lại. Bước thứ hai, toàn bộ công suất chạy hành tinh động cơ khiến cho trái đất ra tốc đến bỏ trốn tốc độ, bay ra thái dương hệ. Bước thứ ba, ở ngoài không gian kéo dài ra tốc bay về phía sao gần mặt trời. Bước thứ tư, giữa đường khiến cho trái đất lần nữa tự truyền đổi lại động cơ phương hướng, bắt đầu chậm lại. Bước thứ 5, trái đất bạc nhập sao gần mặt trời quý đạo trở thành viên hàng tinh vệ tinh. Theo sau có tử tính lời bộc bạch thanh âm kết thúc. Điện ảnh hình ảnh đã bắt đầu rồi giấy trắng phim. Triển hiện dưới trời sao lưu lạc trái đất. Đoạn này dung động tinh không hình ảnh kéo dài nửa phút. Kinh phí đang cháy a Thông qua đoạn này điện ảnh mở màn tinh không hình ảnh, trầm thần đẳng cấp người xem biết một ít mấu chốt tin tức. Trầm thần chú ý tới tầm mắt từ lưu lạc chúng trái đất kéo xa thời điểm hình ảnh bên bờ xuất hiện một viên mới hành tinh đó là thái dương hệ một viên luân hành tinh tức chỉnh tề na cũng gọi huyết thần tinh là diêm vương tinh tỷ mũi tinh thông qua đoạn tin tức này trầm thần biết rõ lưu lạc trái đất hiện nay vẫn còn ở thái dương hệ trong khoảng cũng chính là diêm vương tinh phổ cận Xác thực mà nói bây giờ trái đất đát lưu lạc đến hải vương tinh bên ngoài thiên thể tiểu hành tinh mang Uber mang tiểu hành tinh mang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo nội dung cốt truyện không ngừng đẩy tới. Toàn bộ tin tức hình ảnh từ tinh không cảnh tượng cắt đổi được trái đất băng phong mặt ngoài. Đều là tạc liệt đặc hiệu. Thì hiệu thể nghiệm so với đế nhất bộ mạnh hơn không chỉ một hai cấp bậc. Dù sao bộ thứ hai đều là toàn bộ tin tức hình ảnh. Hơn nữa bước đầu tiên kiếm nhiều tiền. Kinh phí cũng đầy đủ. Bây giờ điện ảnh đặc hiệu cũng không phải 4 năm trước có thể so sánh. Nội dung cốt truyện tiếp lấy tiến vào thành dưới đất. Bộ thứ 2 đồng dạng là đôi tuyến nội dung cốt truyện đẩy tới. Cuối cùng hai cách nội dung cốt truyện tuyến thống nhất trưởng thành một cách đại chủ tuyến. Trái đất mặt ngoài lấy mở lại thế phần hội Olympic khai mạc bộ thứ 2 mở màn tình tiết. Đây là phát sinh ở trái đất mặt ngoài nội dung cốt truyện Đồng thời đẩy tới còn có xuyên Việt tiểu hành tinh mang Đây là phát sinh ở thái không nội dung cốt truyện Vì phấn chấn loài người Tân Hưng Chính phủ Liên Hiệp chắc chắn mở lại Thế vận hội Olympic Ở đề nhất bộ bên trong Thương đô Thế vận hội Olympic Đại Hạ bị băng phong ngắn ngủi đặc tả thật ra thì đã cho rồi án chỉ Xem phim chúng trầm thần liền hồi tưởng lại đệ nhất bộ kia đoạn pha quay đặc tả Trong phim vai nam chính coi như vận động viên dự thi Nhận thức thay tử lúc này lưu lạc trái đất xuyên Việt tiểu Hành tinh mang Ở xuyên Việt cu bơ mang thời điểm vốn là trống không hải đảo lên đột nhiên nhiều hơn Một viên chưa từng bị dò xét phát hiện lùn hành tinh Vì để tránh cho với nên thiên thể đụng nhau Khởi động hành tinh động cơ khẩn cấp chuyển hướng Nhưng được tới địa cầu dẫn lực ảnh hưởng Như cũ có số lớn tiểu hành tinh gặp nhau đụng bề mặt quả đất Thái không nội dung cốt truyện con đường này liền triển khai như vậy dọn dẹp tiểu hành tinh nhiệm vụ Nhưng là ở xuyên Việt Uber mang thời điểm Mỹ Quốc như cũ bị tiểu hành tinh đụng diện tích lớn phá hủy Toàn bộ tin tức hình ảnh bên dưới rơi bày thiên địa đại đụng nhau hình ảnh rung động từng cách người xem Xem phim chúng trầm thần cũng là ăn no thỏa mãn Hơn nữa tương đối tối thoải mái là lần này tao tai chính là Mỹ Được rồi Mặc dù đây chỉ là điện ảnh Bất quá Bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ xem phim chúng trầm thần cảm thấy tiểu phá hình dọc theo con đường này cũng là lắm tai nạn Nhưng so sánh thiên tai mà nói nhân họa mới là đáng sợ nhất Theo điện ảnh đẩy tới Nhân vật chính thay tử thường thường dùng ốm nhòm quan chắc Thái Dương Cái này cũng vi dẫn ra quân phản loạn trôn xuống phục bút Cũng biểu thị hai cái nội dung cốt truyện tuyến sắp thống nhất Chân chính cao triều lại sắp tới Do vào thời khắc này trái đất đã tiến vào lưu lạc thời đại Ở vào Thái Dương hệ bên bờ Cho dù là đối mặt mặt trời một mặt cũng lộ ra ảm đạm vô quang Bề mặt quả đất bởi vì không có Thái Dương phóng xạ Nhiệt độ xuống đến có thể trong nháy mắt chết xét người trạng thái. Theo nội dung cốt truyện đẩy tới. Làm trọng thập nhân loại lòng tin làm mục đích thế vận hồi Olympic nhưng bởi vì tiểu hành tinh đụng trái đất mà gặp phải trọng tỏa. Phải chết là. Ở toàn bộ nhân loại ở vào thấp tình hình thực tế từ chính mình. Lúc này đột nhiên truyền ra một loại lời bàn thật ra thì Thái Dương căn bản cũng sẽ không nổ mạnh. Hết thầy các thứ này đều là chính phủ liên hiệp âm mưu. Bởi vì lưu lạc kế hoạch qua mấy thập niên. Thái dương như cũ bình yên vô sự. Điện ảnh nội dung cốt truyện đẩy tới tới đây là một cách lớn xanh giới. Đại truyền biến cũng như vậy bắt đầu. Nửa bộ phần trước cùng bộ phần sau tạo thành mánh liệt so sánh. Nửa đoạn trước là thế vận hội Olympic cùng cứu vớt Đại biểu hy vọng. Nửa đoạn sau là làm phản chiến tranh đại biểu tuyệt vọng. Nửa đoạn sau nội dung cốt truyện là bóng tối. Cũng là toàn bộ bộ phim trong cao triều cao triều toàn cầu trong phạm vi phát sinh làm phản, bạo động, như cuồng phong sậu vũ phủ thông vết sạch chính phủ liên hiệp. Sau cùng hơn 5.000 tên gọi chính phủ liên hiệp quan chức cùng khoa học gia thủ hộ lành nghề tinh động cơ trung tâm kiểm soát không lưu, chính phủ liên hiệp đã không thể cứu vãn, vì để tránh cho hành tinh động cơ trung tâm kiểm soát không lưu trong chiến tranh hủy diệt. Hơn 5 ngàn người lựa chọn đầu hàng. Những người này cuối cùng bị quân phản loạn đuổi ra bề mặt quả đất. Khiến cho họ tháo xuống vũ hàng phục mũ bảo hiểm phơi bày trên địa cầu mặt ngoài bị tươi sống chết xét. Đại đa số người đều là đứng đông thành băng điêu. Đoạn này tình tiết nhìn đến trầm thần cũng cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Nhất là trên mặt đất kia mấy ngàn người thể băng điêu ở ánh sáng ảm đạm mang bên trong mơ hồ có thể thấy là như thế chấn nhiếp nhân tâm. Toàn bộ phòng chiếu phim không người nói chuyện, không ít người đều im lặng lưu lại không cam lòng nước mắt. Có cố vô hình tâm tình kiềm chế ở trong lòng không chỗ thả ra. Xem phim chúng trầm thần không khỏi hồi tưởng lại lưu lạc trái đất đệ nhất bộ bên trong. Chí tuệ nhân tạo mơ bút ở cuối cùng nói ra một câu lời kịch kinh điển làm cho nhân loại vĩnh viễn sử lý trí. Quả nhiên là một loại vi vọng xa vời. Lúc này tình tiết không phải là đối với mơ bốt câu nói kia trung cực giải thích. Điện ảnh hồi cuối, cuối cùng cực kỳ cao trào lại tới. Ngay tại tất cả quân phản loạn là lấy được khối này cái gọi là vĩ đại thắng lợi mà vui mừng thời điểm. Toàn bộ tin tức hình ảnh cắt đổi được Thái Dương trên người. Lại vừa là nhất đoạn tạc liệt đặc hiệu. Rốt cuộc Thái Dương bộc phát khí tránh. Cũng sắp toàn bộ bộ phim nội dung cốt truyện đẩy về phía trung cực cao triều Khí tránh bột phát ra chói mắt ánh sáng chói mắt. Độ sáng so với là tăng lên nhìn lần vạn lần. Trong tin không lấy tốc độ ánh sáng đi tới sáu cái nhiều giờ cuối cùng truyền tới Thái Dương hệ danh giới lưu lạc trái đất. Giờ khắc này, trí tuệ nhân tạo giọng nói băng lãnh vô tình thanh âm của hướng toàn cầu ra đi Thái Dương khí tránh sự thật. Đang ở là ăn mừng thắng lợi vĩ đại các quân phản loạn không khỏi vùi lấp lâm vào tính mịt. Toàn bộ trái đất phảng phất đều trầm mặc. Khi mặt trời kia ánh sáng chói mắt màn đến trái đất, ánh chiếu ở sóng địa cầu mặt ngoài. Trong khoảng khắc một mảnh ban ngày, Nổ Tung thị hiểu bên dưới phơi bày trên mặt đất hơn 5000 cây sắc sỡ lóa mắt thân thể băng điêu. Ở rộng lớn đau buồn bối cảnh âm nhạc làm nổi bên dưới, thấy băng điêu hình ảnh là sự chấn động như vậy toàn tâm linh Các khoa học gia trước khi chết đều là cố thủ chân lý. Cho nên bọn họ cuối cùng đều là đứng bị đông thành băng điêu. Mà giờ khắc này ở màn sáng ánh chiếu trưởng thành ban ngày bên dưới. Bọn họ hóa thành bất hủ chói mắt phong bi. Đây là nhất đoạn tạc liệt thị hiểu toàn bộ đoạn hồi lâu trưởng ốm kính đặc tả. Những thứ kia người thắng ngây ngô nhưng vô thần đi xa thành dưới đất đi tới bề mặt quả đất. Nhìn mấy ngàn trói mắt thân thể con người băng điêu không nhìn được sở đi ánh mắt. Bọn họ không dám nhìn thẳng. Vô dụng dũng khí đi đối mặt những băng điêu đó. Đoạn này nội dung cốt truyện không có bất kỳ lời bộc bạch, Không có bất kỳ ngôn ngữ. Toàn dựa vào diễn viên thần thái phát Huy. Cùng với tạc liệt đặc hiệu bên dưới phơi bày băng điêu cảnh tượng. Không biết tại sao. Quyển này nên vô cùng bi tình hình ảnh. Nhưng trầm thần cùng với khác các khán giả khi nhìn đến Thái Dương khí tránh. Ở đến thời khắc này những thứ kia mặt vũ hàng dùng người thắng môn đi ra bề mặt quả đất không nói thất thần bộ ráng. Không dám đối mặt với trên mặt đất những người đó thể băng điêu thời điểm. Người xem nội tâm của nàng vô cùng sung sướng. Tâm tình bị đè nén ở nơi này đoạn cao chiều hồi cuối toàn bộ được thả ra. Đây là cuối cùng nhất đoạn tình tiết. Cũng là nhất đoạn hồi lâu trường ốm kính. Từ dưới đất thành đến bề mặt quả đất. Từ người thắng môn thần thái biểu diễn đến hơn 5.000 cách băng điêu biểu diễn. Cuối cùng cảnh tượng trầm rãi kéo dối biến thành nhìn xuống trời cao ốm kính. Tiếp tục kéo dối tới tinh không cảnh tượng. Vũ trụ dưới trời sao? Trái đất tiếp tục lưu lạc phim cũng như vậy tấm màn rơi xuống. Ra phòng chiếu phim trầm thần. Hắn vừa mới bởi vì sau cùng giai đoạn cao triều bị tận tình thả ra kiểm chế tâm tình Tài sung sướng không bao lâu tâm tình bị đè nén lại dần dần trở lại Bởi vì trầm thần vừa nghĩ tới cuối cùng vẫn là những thứ kia đáng giận người thắng đại biểu nhân loại sau cùng văn minh tiếp tục lưu lạc trái đất Tâm lý có cố khó mà nói nên lời sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ Đáng chết đạo diễn Đáng giận đại lưu Nắm ca nội tâm ngược chết đi sống lại tây giải đàn chỉ có thể mãnh liệt đề cử cho người khác nhìn để cho bọn họ cũng bị ngược một lớp mới có thể tìm được tâm lý thăng bằng hai toàn năng khoa khí từ đầu bốn chương bốn mới mở năm thông lệ không để cho ngươi thoải mái hải đồn suất hành áp không sai biệt cho lắm sự kiện trầm thần xa dạp chiếu phim không nhìn được lại trở về quét qua một lần đáng nhắc tới chính là Toàn bộ tin tức điện ảnh coi như là nhị quét cùng tràng điện ảnh cũng có thể mang đến bất đồng xem phim thể nghiệm. Bởi vì vị trí phòng chiếu phim vị trí không giống nhau. Sẽ thấy bất đồng thì giác. Cái này cũng tạo thành phổ thông đại bảo vé xem phim phòng kẻ gian cao. Bởi vì phục soạt người xem so với trước kia ba giờ điện ảnh tương đối cao. Chầm thần nhị quét kết thúc đắt là 1945 phân. Ra phòng chiếu phim móc điện thoại di động ra nhìn thấy nhiều cách điện thoại nghe hụt Xem phim thời điểm là pha miễn quấy dày kiểu Mở ra vi tín nhìn một chút tin tức trầm thần đại hãn Nguyên lai like là đến từ mẹ giáo huấn nhắn lại Lúc này mới nhớ tới cơm chút thời gian vượt qua Gần sang năm mới bị giáo huấn một hồi trầm thần rất là buồn sầu Ra giạc chiếu phim quả quyết dùng hải đồn xuất hành áp kêu một cái xe tốc hành về nhà mẹ nhà nó đám chó chết này đèn sau cẩu buộc mệt sức gần sang năm mới mắng chửi người thật may ca không có lái xe bằng không không cẩn thận không chân phanh mệt sức liền băng hà sau 3 phút ngồi ở không người xe chỗ ngồi ghế bên tài xế trầm thần không nhịn được mắt to trầm thần đã từng lấy là trên đường đáng hận nhất ánh đèn là đánh đại tức giận xa quang cẩu mở xa quang đèn Theo chế đèn kỹ thuật phát triển, chầm thần phát hiện hắn tam quan hay lại là non nớt điểm. Bây giờ không cần xa quang đèn. Đèn sau đều nửa phút miêu sát hắn hợp kim titan mắt chó. Đắm chìm trong thần chi trong ánh sáng. Coi như lão tài xế cả người cũng cũng không biết làm sao lái xe rồi. Đèn xe vấn đề đã là lời lẽ tầm thường sự tình rồi. Ở một vị giới thiệu như thế nào chính xác sử dụng xa gần quang đèn. Làm sao an toàn sử dụng đèn lớn Mọi người vẫn hội coi thường đèn sau cùng chân phanh đèn mang đến cho người khác nguy hại Đến mỗi màn đêm buông xuống Luôn có như vậy một bang sa điêu chủ xe mang theo cách mông một mảnh hồng rêu dao khắp nơi Nhất là ở phanh xe đẳng cấp đèn đỏ thời điểm Cùng xe nhân trực tiếp cho sáng mù Trước mắt chỉ có đốm đỏ Đáng sợ nhất đèn sau kiểu xe chính là Audi Từ Audi A4, A6 đến Q5. Đều là một bộ đức hạnh. Đèn sưởng danh sưng quả nhiên danh bất hư truyền. 500 mét ra ngoài đều có thể nhìn đến Audi đèn sau. Theo sát ở phía sau chủ xe khổ không thể tả. Thắng gấp xe một cách cho người chiếu tràn ngập không khí phấn khởi. Đều là người nghèo khổ. chừng trăm ngàn xe. người giả trang cái gì đây ngã tư đường ngừng lại âm thần hợp kim titan mắt chó nhìn thấy trước mặt chủ xe nhãn hiệu nhãn hiệu nhất thời nhổ nước bọt liên tục bây giờ rất nhiều tài xế liền là ra thích đối với bọn họ xe yêu mù đổ lại bao gồm đèn sau hay lại là không người xe được tinh chuẩn không có lầm còn không dùng mở quả thật không người lái tự động xe cổ ở lái tự động thời điểm đều là chính xác dựa theo thiết định trình tự vận hành Sa quang đèn Gần quang đèn. Đèn lớn sẽ không đánh đại tức giận làm bậy. Trừ phi xe tải hệ thống mắc lỗi rồi. Trình độ nhất định mà nói cũng giảm bớt tông vào đuôi xe tai nạn giao thông phát sinh. Theo hải đồn xuất hành không người xe xuất hành nghiệp vụ thượng tuyến. Rất nhanh thì thu được khách hàng số lớn khen ngợi. Áp lượng ở An Doi Bưng hoặc Y e Út Bưng thành công xâm nhập chu bảng trước mười trên thực tế không người xe xuất hành nghiệp vụ hiện nay chỉ ở đông mở mang khu mới khai thông những thành thị khác còn không có thượng tuyến bất quá lượng lại rất hoang rất đa dụng nhà biểu thì ngồi chờ không người lái tự động xuất hành ngay tại chỗ thượng tuyến thứ nhất đây là hải ngạn tuyến tập đoàn vang rồi nhãn hiệu thứ hai là giá cả không nên quá lợi ít thiết thực khen người như nước thủy triều hoặc hẳn còn thêm một điều thứ ba Đó chính là quốc nội rất nhiều suất hành hành khách đã sớm không ra đích đích khó coi lối ăn. Cùng với công ty này tuôn ra chư nhiều vấn đề. Không người đón xe vừa ra tới liền rốt cuộc không cần lo lắng tài xế đối với nữ hành khách mưu đồ gây dối rồi. Cũng không cần lo lắng hành khách đối với tài xế hành hung. Bởi vì không có cơ rồi, xe là mình mở. Bất quá hải đồn suất hành áp thượng tuyến chi sơ khen ngợi như nước Thủy Triều. Nhưng ở hết năm trong lúc đột nhiên chây bay như nước thủy triều Các đại điện thoại di động phẩm chất ứng dụng cửa hàng đều quét qua không sai biệt cho lắm Ngày 29 tháng 1 Tiết Xuân nhỉ dài hạn vừa qua Các sĩ nghiệp lớn đều trở về công ty tiến vào mới mở năm công việc Hải đồn xuất hành trong tổng bộ bộ hội cao cấp nghỉ phòng Thiên tổng Nhằm vào hải đồn xuất hành áp không sai biệt cho lắm sự kiện Công quan bộ môn đã bắt đầu tham gia. Còn có vận doanh bộ cũng không có nhàn dối. Trong phòng họp, một vị cao quản hướng về phía hải đồn xuất hành thiên thiến báo cáo. Xem ra là hữu bàn bạc chơi xấu chiêu ở tiết xuân trong lúc đánh chúng ta một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Một vị khác cao quản lên tiếng nói. Có muốn hay không chúng ta cũng tiêu tiền mướn lướt nước, nước quân nắm chấm điểm quét đi lên lại một chức cao quản đề nghị. Tiên Tiến nghe một chút đề nghị như vậy quả quyết bác bỏ chúng ta hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật không cần cùng đối thủ cạnh tranh hợp lại Thủy Quân. Chúng ta dựa vào là không có gì sánh kịp nòng cốt khoa học kỹ thuật sức cạnh tranh toàn diện nghiền ớt đối thủ cạnh tranh. Dĩ nhiên, nhằm vào hữu bàn bạc loại hành vi này chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nhưng sách lược không thể bị động. Hắn quét hắn không sai biệt cho lắm tự chúng ta làm xong khách hàng phục vụ cùng xuất hành an toàn. Cùng với xuất hành chất lượng. Rộng lớn người sử dụng cũng sẽ tạo thành nước uống. Khiến rộng lớn xuất hành hành khách tự đi đi phán xét liền có thể. Hiển nhiên. Thiên thiến căn bản là không có nắm cách gọi là vấu thương môn điểm nhỏ này mánh phóe nhìn ở trong mắt. Nàng có tự tin này sức lực. Một cách là đủ rồi, hội dân giá cả. Lựa chọn không người lái tự động xuất hành So với truyền thống lưới ước xe tiện nghi 70% xuất hành chi phí Hành khách cơ hồ có thể dùng chân bỏ phiếu Mà những thứ khác Internet xuất hành công ty căn bản cũng không có dũng khí nắm giá cả chém tới 70% Trong này ngoại trừ hữu thương môn 10 thủy quân ở mang tiết tấu Một nhóm khác nhân chỉ sợ là thực sự đau hận chúng ta Đó chính là lưới ước xe tài xế Dù sao chúng ta đập chén cơm của bọn hắn. Số lượng kích thước còn không nhỏ. Chỉ là đích đích tài xế thì có 1.300 vạn A. Một vị cao quản nói như vậy. Thiên thiến lạnh nhạt nói lượng nước lớn. Lưới ước xe tài xế ghi danh người sử dụng cả nước trong phạm vi phá 9.000 vạn kích thước khoảng cách. Trong đó 99% đều không hợp quy. Còn dư lại lượng nước cũng rất lớn. Chân chính đáng quan tâm số liệu là toàn chức tính chất lưới ước xe tài xế. Về phần một ít bình thường đi làm thêm kiếm chút thu nhập thêm nhưng không tính là bên trong. Dĩ nhiên đập chết trên một triệu lưới ước xe tài xế chén cơm là khẳng định. Nhưng là thiên thiến chợt chuyển biến tính thoải phong nhất chuyển. Bổ sung nói ta nghĩ rằng trích dẫn diệp chủ tịch một câu nói. Hải ngạn tuyến tập đoàn là công ty công nghệ cao. Chúng ta là cải cách người mà không phải phá phôi giả. Phá phôi giả là chỉ làm phá hư. Cải cách người phải đi cũ cách tân. Chúng ta là đập trên một triệu lưới ước xe tài xế chén cơm. Nhưng là chúng ta sáng tạo lớn nhất tài sản là giải phóng tài xế bản thân. Lưới ước xe tài xế đều chết hết rồi không giả. Nhưng là xuất hành nhu cầu không có thay đổi. Hơn nữa theo giá cả phổ hội. Thị trường hội tiến một bước phóc đến. Trước mắt thì có một cái quang minh đại đạo Đó chính là chúng ta hải đồn xuất hành. ngươi mua một chiếc không người xe gia nhập liên minh ta hải đồn xuất hành. ngươi nhân không phải tới. Xe làm cho. Xe có thể giúp chủ xe kiếm tiền. Chủ xe còn có thể đi mưu cầu công việc khác. Nhiều kiếm một khoản tiền. Đa số xã hội sáng tạo tài sản. Hải đồn xuất hành hiến tặng cho xã hội lớn nhất tài sản quý báu chính là nắm hàng ngàn hàng vạn tài xế xe taxi từ chỗ tài xế ngồi thả ra ngoài. Một loại cao quản không khỏi gật đầu. Thiên thiến coi như hải đồn xuất hành nhà này chi nhánh công ty trưởng môn nhân. Nàng thì sẽ không nhìn nguyên lai lưới ước xe tài xế thất nghiệp không thất nghiệp vấn đề. Nói thật ra nàng không thèm để ý. Nàng chân chính để ý là cả toàn cuộc toàn thể số liệu. Bên này thất nghiệp hơn triệu người Nhưng hải đồn xuất hành thả ra tiềm năng có thể ở bên kia sáng tạo mấy triệu tân công ăn việc làm Khiến mấy triệu người thậm chí nhiều hơn người thu nhập gia tăng Mà nhóm người này thường thường lại vừa là chuẩn trung vị tài sản đoàn thể Cũng chính là chuẩn trung đẳng thu nhập đoàn thể Hoặc bởi vì này bút quá mức thu nhập Có thể làm cho bọn họ tấn thăng làm phù hợp tiêu chuẩn trung đẳng thu nhập đoàn thể Một câu nói, ngươi đi ngươi lên, ngươi không được người khác lên. Mà trên thực tế, ở trên Internet một nhóm lớn lưới ước xe tài xế mắng to hải đồn xuất hành đập bọn họ chén cơm đồng thời. Chuẩn bị thêm muốn mua xe mọi người lựa chọn ngắm nhìn. Bọn họ không chuẩn bị mua có người lái xe hơi rồi. Mà là chuẩn bị mua không người lái tự động xe hơi. Đạo lý cũng rất đơn giản. Những thứ này tương lai xe mới chủ môn hoặc là muốn đổi xe chủ xe môn Chính là chuẩn bị muốn ở đem tới gia nhập liên minh hải đồn xuất hành Mà chính phủ sở dĩ ủng hộ mạnh mẽ tích cực thúc đẩy hải đồn xuất hành nghiệp vụ còn có một cách lớn hơn nhân tố Đó chính là vì những thứ khác sản nghiệp rót vào sức sống Bởi vì hải đồn xuất hành có kích thích thị trường tiêu phí dục vọng khởi động lực Phải biết nhiều lão bách tính thật ra thì có năng lực mua xe. Nhưng là không mua nguyên nhân là bởi vì không nuôi nổi xe. Bây giờ có hải đồn xuất hành. Mua không người lái tự động xe cổ. Không cần sợ không nuôi nổi xe. Gia nhập liên minh hải đồn xuất hành xe cổ chính mình đi ra ngoài kiếm khách. Xe có thể chính mình đi kiếm tiền nuôi mình đồng thời. Còn có thể bang chủ xe kiếm thu nhập thêm. Đây là kích thích dân chúng mua xe dục vọng to lớn động lực. Đồng thời hải đồn xuất hành cũng có thể tích cực phát triển nhiệm vụ thị trường. Phải biết chỉ là đông khu mới. Hải đồn xuất hành công ty chính mình vào mua một nhóm xe cổ duy trì cách địa khu này nhiệm vụ vận doanh. Chỉ là mua xe chi tiêu liền mấy trăm ức Nếu là phát triển cả nước phạm vi. Nắm diệp hoa vị này tân thế giới nhà giàu nhất quần lót làm đều không làm được. Cho nên chỉ có thể dựa vào rộng lớn không người lái tự động xe chủ xe gia nhập liên minh rồi. Đây là một cách lẫn nhau tác thành với nhau cộng thắng kiểu. Theo càng phát ra nghệ ngoài xe hơi nghệ. Bởi vì hải đồn xuất hành mang đến lượng tiêu thụ tăng trưởng. Chẳng những xe hơi dới dễ chịu. Bên ngoài thúc đẩy chính là sắt thép sản năng quá dư tiêu hao. Các đại cung ứng cũng đều có thể bị kích hoạt. Như vậy có thể thấy chính phủ ủng hộ mạnh mẽ không phải là không có đạo lý Hải đồn xuất hành thật có thể nói là là tứ lưỡng bạc thiên cân Giúp xây đồng rừng Bàn sống là vạn ước cấp bậc kinh tế kích thước Đối với toàn bộ xã hội kinh tế xúc tiến tác dụng là không thể lường được Toàn năng khoa khí cử đầu 49 chương 484 năm hoạt định 1180 tòa siêu cấp điện tháp mới mở năm dù sao cũng phải ra điểm bướm đêm Đều đã trở thành biển thu mờ sông tập đoàn thông lệ Tất cả mọi người đã thành thói quen Diệp Hoa đã từ chức chức Nhưng đối với gần đây chi nhánh công ty Hải Đồn xuất hành phát sinh một ít chuyện hắn như cũ có nắm giữ Dĩ nhiên đều là thông qua tiểu âm định kỳ báo cáo các đại công ty vận hành tình trạng Gặp phải một vài vấn đề cũng sẽ làm đặc biệt báo cáo Bất quá hải đồn xuất hành tầm quản lý cũng không có đem trong chuyện báo cáo công ty chính càng không có tới tìm Diệp Hoa. Nếu là đến rồi không thể không đem hắn vị này đại bốt mang ra đến. Nhưng sẽ không là chuyện nhỏ rồi. Hiển nhiên, gần đây gây ra một chút bướm đêm thiên thiến cảm giác mình hoàn toàn có thể xử lý thích đáng xuống. Diệp Hoa hiểu một phen sự tình đại khái thu được hiểu rõ tình hình quyền mà thôi. Cũng không có thực tế nhúc tay. Liên qua hỏi cũng không có. Hải ngạn tuyến tập đoàn bây giờ lớn như vậy thể lượng. Ra chút vấn đề hắn thì phải tự mình nhục tay xử lý qua hỏi. Vậy còn dùng xin nhiều như vậy cao cấp quản lý làm gì tự mình không chết vì mệt cũng cơ bản mệt tàn. Tinh lực của người ta trung quy là có hạn. Thân là người lãnh đạo. Nắm hai chuyện phạm tốt là được. Chế định chiến lược phương hướng lớn cũng đem tay lái. Thứ yếu quản lý người thi hành. Người lãnh đạo phạm người thi hành sự tỉnh, Bất kỳ đoàn đội cũng phải loạn xáo. Hơn nữa còn là đoàn đội kích thước càng lớn càng loạn. Thứ tư. tra chiều thời gian vừa quá. Đợi ở trong nhà Diệp Hoa kết thúc nghỉ ngơi. Lên đường trước đi công ty một chuyến. Toàn bộ tin tức vòng tay hàng mẫu nay thiên đã xảy ra rồi. Được đi qua nhìn một chút. Quốc gia lưới điện đã đối ngoại công khai công bố đi một tí tin tức. Vô tuyến tại điện tháp chọn địa điểm có một cách bước đầu phương án. Cụ thể là thành vấn đề yêu cầu địa chất khám xét sau khi mới có thể có kết luận. Kiều vi một Thân trong ngoài bạch hắc phối hợp công việc chính trang. Lúc này đang cùng Diệp Hoa đồng hành cùng nhau đi tới công ty. Thuận đường đơn giản nói một chút gần đây công việc. Vừa vặn cũng mau đến xế chiều giờ làm việc điểm. Nói thế nào Diệp Hoa gật đầu một cái, ra nhà đứng ở ngoài cửa mã lộ quát. Kiều Vi ở bên người ưu nhã lập vô tuyến tại điện công trình là một cái kỳ hạn 30 năm cảnh xa hoạt đỉnh siêu đại công trình. Trong đó hoàn thành quốc nội vô tuyến tại điện tháp toàn bộ bố trí sự trù 20 năm. Sau 10 năm chính là mặt hướng hải ngoại. liên quốc nội mà nói. Bao trùm cả nước phạm vi. Quốc gia lưới điện định ra cũng đã công khai bảng dữ liệu minh sự chủ yêu cầu 1.180 tòa nòng cốt vô tuyến điện tháp. Cấp bậc kích thước cùng đông bây giờ đang ở đắp điện tháp thuộc ngang hàng. 400 mét khu đang lúc. Dừng lại chốc lát. Kiều Vi vuốt vuốt bên nhan sợi tóc. Bổ sung nói ba bước đi. Bước đầu tiên đầu 10 năm hoàn thành 673 tòa vô tuyến điện tháp xây dựng. Mục tiêu là bao trùm Duyên Hải phát đạt địa khu bước thứ 2 sau trong vòng 7 năm hoàn thành 328 tòa vô tuyến điện tháp xây dựng. Mục tiêu là hoàn thành trung bộ địa khu bao trùm cuối cùng 3 năm hoàn thành 179 vô tuyến điện tháp xây dựng. Mục tiêu hoàn thành đối với Tây Bộ. Tây Bộ cùng Tây Bắc bộ địa khu bao trùm. Quốc gia rốt cuộc là quốc gia á, chúng ta làm một mình thực hiện quá khó khăn. Diệp Hoa không khỏi thở dài nói. Khổng lồ như thế siêu cấp công trình Không có đội tuyển quốc gia xuất thủ Không có quốc gia lực lượng cùng quốc gia ý chí ủng hộ mạnh mẽ Chỉ là khiến hải ngạn tuyến một nhà đơn độc đến làm Một trăm năm cũng chưa chắc có thể đem hơn một ngàn tỏa vô tuyến điện tháp đứng lên Coi như là đội tuyển quốc gia độ sâu tham dự cũng thực không dễ dàng Đây tuyệt đối là trên đời khiếp sợ siêu cấp công trình Trước cái gì vượt hải đại kiều các loại so sánh với cũng là tiểu vu kiến đại vu. Rõi mắt thế giới hơn 200 quốc gia cùng địa khu. Chỉ có được xưng xây cất cuồng ma người Hoa mới dám có điên cuồng như vậy suy tưởng của khối này thì coi như xong đi. Còn là chi biến thành thực tế hành động thì càng là điên cuồng tới cực điểm. Quốc gia lưới điện nắm vô tuyến điện tháp tin tức kế hoạch công bố ra rất nhanh ở quốc nội đưa tới oanh động. Nhưng so sánh mà nói, tin tức truyền bá đến Hải vịnh ngoại quốc ăn dưa bạn trên mạng so với quốc nội đều đập nồi. Suốt 1180 tòa đều cùng đông khu mới vô tuyến điện tháp ngang hàng số lượng 395 thước độ cao. So với tháp Eiffel đô cao rồi 71 mét, 1180 tòa thế giới cao nhất điện tháp, lệnh xa hạt trực tiếp mồng ép vô to người Hoa đã điên tới cực điểm. Được xưng nước ngoài bài viết xếp im trên diễn đàn. Một đại sóng lệch ra hạt đối với lần này nhiệt nghỉ không ngừng bê. Sợi. Bài viết là bắt trước xếp im dựng nhà. Một tòa điện tháp chỉ là vật liệu thép sức nặng thì đến được rồi 7.680 tấn. Nhân với cách 1.189 là hơn 9 triệu tấn vật liệu thép tiêu hao. Thật là điên cuồng tới cực điểm. Nhưng ngóng. Dù vậy liền vật liệu thép sản lượng mà nói so sánh năm ngoái cả nước to thép sản lượng. Hơn 9 triệu tấn cũng bất quá là chiếm cứ cả nước năm vật liệu thép sản năng 1%. Vật liệu thép quá dư không phải tùy tiện nói. Quốc gia lưới điện công bố tin tức đưa tới hải ngoại truyền thông liên tục báo cáo. Vừa vặn khoảng thời gian này lưu lạc trái đất hay cũng ở đây nhiệt ánh. Cho tới bây giờ quốc nội phòng bán vé ở trên cao ánh hai tuần lễ cũng đã tích lũy đến năm 17. 98 ước kinh khủng phòng bán vé, một đường ngay cả phá kỷ lục thế không thể đỡ. Đương nhiên như thế vượt qua phòng bán vé cần phải cân nhắc lập tức năm 2023 rồi. Lạm phát là một cái vấn đề. tiền tổng là càng ngày càng không bao nhiêu tiền. Ngoài ra toàn bộ tin tức phòng chiếu phim giá vé so với truyền thống ba g giá vé xem phim quý. Hơn nữa toàn bộ tin tức điện ảnh đặc tính tương đối dễ dàng hơn kích thích fan phim ảnh đi nhị quét. Ba quét. Mà cũng tạo cho vé xem phim trong phòng tương tự với nhị tám định luật người thắng thông cật hiện tượng. Cùng thời kỳ chiếu phim trong phim. Càng đại bảo phim liền bảo hung mãnh hơn. Bởi vì hội tiến hơn một bước xúc tiến người xem đi nhị quét, ba quét thậm chí còn bốn quét, ngũ quét, căn cứ mắt mèo phòng bán vé số liệu phân tích, nhằm vào lưu lạc trái đất hay cuối cùng tổng phòng chiếu dự đoán là nơ, dơ, tỷ, bảy mươi bốn ớt nguyên. Một khi đạt thành đúng là ước nổi bóng sử phòng bán vé kỷ lục mới, lưu lạc trái đất hay ở nước ngoài cũng chí không tầm thường thành tích. Trước mắt mới chỉ hải ngoại phòng bán vé đã đạt đến nơ, Giờ. Tỷ. 8.900 vạn nguyên. Nhưng như cũ gặp phải Hollywood các thủ lãnh chèn ép, Nếu không số liệu hội cao hơn. Bắc Mỹ ngồi trên suất cực cao. Một nhóm khó cầu. Nhưng chỉ có số ít 170 nhà toàn bộ tin tức ảnh viện ở chiếu phim. Đây là do người Hoa ảnh nghiệp công ty suất lực kết quả. Nhắc tới diệt hoa ở Hollywood cũng có khổng lồ lợi ích Nhưng là hắn cũng không có quản lý quyền hạn Cho nên cũng không cách nào làm thực chất tính can dự Hắn chính là tương tự một cách thu chia hoa hồng đại cổ đông huống chi hắn bây giờ cấp bật cùng năng lượng cũng không lý tới do là một bộ phim ra mặt đại đồng can qua Thật muốn nhất lưu lạc địa cầu phòng bán vé số liệu Hắn có càng thô bạo mà biện pháp hữu hiệu Bỏ tiền A không có là tiền không có thể giải quyết. Nếu như có, nhất định là tiền chưa tới mức. Bất quá so sánh lưu lạc trái đất lên một bộ Bắc Mỹ hơn 60 phòng chiếu phim ở trong vòng 2 tuần chế nơ. Giờ, tỷ, 2.500 vạn. Bây giờ đã tốt hơn nhiều. Mặc dù hải ngoại phòng bán vé lấy được không tầm thường thành tích nhưng cùng nội địa so sánh ngay cả số lẻ đều không vượt qua. Điện ảnh đại bảo nổ cũng ở nước ngoài nhiệt nhị. Ở quốc gia lưới điện tuyên truyền phát hành khổng lồ như thế siêu cấp công trình. Vô số lệch ra hạt tựa hồ cũng càng ngày càng hiểu thành cái gì người hoa hoa huyến tác phẩm. hoa huyến điện ảnh lại sẽ nghĩ tới trực tiếp mang theo hình đi lưu lạc. Mà Tây Phương suy tư của người phổ thông đều là vứt bỏ trái đất. Lái phi thuyền chạy nạn. Xem ra là có nguyên nhân trái đất cũng không cách nào tổ chức điên cuồng người Hoa, ép trái đất đều cho ngươi đẩy đi. Nếu như không có thiên cơ tải điện hệ thống vùng hộ, tất cả của ta tức vòng tay sản phẩm căn bản không khả năng ban bố nhanh như vậy. Diệp Hoa mỉm cười nói, cho dù là kiến tạo 1180 tòa vô tuyến điện tháp cũng không cách nào chân chính hoàn thành toàn diện tích bao trùm. Hướng hồ khối này phải cần 20 năm sau. Hắn nhưng không chờ nổi 20 năm sau tài phát hành toàn bộ tin tức vòng tay Nhưng có thiên cơ vô tuyến tải điện hệ thống ủng hộ cũng không giống nhau Trong vòng 1 năm liền có thể bao trùm toàn cầu phạm vi Là tương đối mà nói thuộc về thấp công hao điện sản phẩm cung cấp vô tuyến điện có thể phát ra ủng hộ Hai người ở bên lề đường chờ đợi một lát Sang trọng huyến khúc lai like, chiều siêu tốc độ chạy từ nhà để xe lái tự động đi ra Máy này xe đưa đến Dubai Nguyên Hán đi đổ lại Cũng mang theo lái tự động xe tải hệ thống đi trước Lịch thì nửa tháng hoàn thành đổ lại Tuần trước tài trống không trở về đổ lại sau khi hoàn thành lai chiều siêu tốc độ chạy là toàn thế giới chỉ có 7 chiếc chính giữa Duy nhất một chiếc có chức năng lái tự động Đổ lại sau mặt ngoài cũng là khoa huyến cảm giác 10 phần Trong xe thể thao bộ không gian cũng không nhỏ Nhưng hạt định hai vị ngồi nhân viên. Bất quá không gian thật ra thì không nhỏ. Chen một chút còn có thể nhiều ngồi vào tầm 2-3 người. Hai người lên xe, xe cổ lái tự động đi tang châu đảo công ty chính. Toàn năng khoa ký cử đầu 49 chương 485 toàn bộ tin tức vòng tay hàng mẫu ở xe cổ vận hành trong quá trình. Xin chớ đụng chạm tay lái bên trong xe. Ngồi ở ghế lái diệp hoa theo bản năng phải đi đụng chạm tay lái. Vừa mới bị hạ tiểu âm trực tiếp liền cảnh cáo. Chiếc xe này là tiểu âm gián tiếp ủy thác quản lý khống chế lái tự động. Ngồi ở bên cạnh kiều vi vung rồi vung sợi tóc. Chợt nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hoa. Cũng hướng nàng ném một cái quyến rúa ánh mắt. Ở tháo xuống hệ trên người dây nịt an toàn đồng thời. Như là có thân ý khác nói biết không. Lúc lái xe đã không cần nhìn đường. Thật ra thì cũng có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Hoa thật sao Kiều Vi ăn hừ kia ánh mắt của ta có thể dùng để làm gì Diệp Hoa không khỏi cười híp mắt trả lời Cũng nghiêng đầu chú nhìn nàng Bốn mắt nhìn nhau chốc lát Tầm mắt của hắn chậm rãi rời đi kia ngạo nhân sự nghiệp tuyến Ừ, nghiên cứu của hắn vọt tới làm cái này Tiểu âm lập tức cảnh cáo nói Kiều Vi nữ sĩ Còn có chủ nhân Mời các ngươi lần nữa nịp chặt xây an toàn Kiều Vi không hiểu phong tình người máy thân ái. Làm sao để cho nàng im miệng tiểu âm nghe được không ngươi không hiểu phong tình vừa nói. Diệp Hoa nhìn Kiều Vi lại nói bảo bối. Trước đi công ty khoảng cách 2 km tả hữu không tới 5 phút. Sẽ có hay không có điểm quá nhanh tiểu âm xe cổ đang ở chậm lại chạy. Đã thay đổi đổi đường đi. Tân đường đi toàn bộ hành trình 21. 3 cây số Dự trù đến mục đích cần thiết Thời gian 58 phút Tiểu âm là nhị vị điểm ca Boti music Kiều vi tiểu âm cũng sẽ đùa bỡn tính Khí theo âm nhạc trong xe vang lên Khối này thủ mỹ trào ra Ca khúc ca từ nội dung quả Thực hợp với tình thế Tiểu âm thật đúng là hội chọn Diệp hoa biểu thì sau khi Kiều vi nếu dám lại nói tiểu âm Không hiểu phong tình hãy cùng nàng gấp Được rồi sau này thời kỳ tạm để một bên, hắn còn không có gấp Kiều Vi trước với hắn nóng nảy, theo tòa bối bày ra đi xuống Diệp Hoa cũng thuận theo nằm ngửa, Kiều Vi quả quyết siêu nhào tới, dần dần Diệp Hoa lâm vào một trận thường xuyên tiến thối Vi hố bên trong lai chịu siêu tốc độ chạy ở không người lái tự động trạng thái lái rời biệt thự, đi xe đến hồ đầu giác thời điểm cũng không có tiến vào đáy biển đường hầm mà là chuyển hướng hướng súng chấn xong nguyệt vịnh phương hướng đi. Thỏa thỏa đích thực súng chấn đến nhất siêu tốc độ chạy. Dọc theo con đường này cũng là rêu giao khắp nơi. Hấp dẫn đông đảo con mắt. Nhìn tin tức nhân nhìn thấy chiếc này siêu tốc độ chạy thời điểm cũng biết chủ nhân là ai. Bởi vì sớm đã có báo cáo toàn cầu gần bảy chiếc lai chịu siêu tốc độ chạy. Trong đó một chiếc chính là Diệp Hoa tỏa giá một trong Một chiếc lai like chiều siêu tốc độ chạy đang dâng lên chấn con đường. Lên rêu rao khắp nơi bên trong ngoại trừ diệt lão bản nào được người khác. Xe cổ kiến chống đạn hay lại là có thể biến đổi sắc thái trí năng hóa màn ảnh. Ven đường bị hấp dẫn mà đến rất nhiều ánh mắt nhìn đến xe thể thao thủy tinh. Bao gồm kính chắn gió phía trước đều là mực đen sắc. Căn bản là nhìn thấy bên trong xe bất kỳ chi tiết nào thật ra thì đi có lúc lúc lên lúc xuống không phải đợi cấp chèn ép mà là cộng sáng tạo hài hòa mấy vào mấy ra cũng không phải là dã man xâm nhập mà là bồi dưỡng người mới sinh mình ở cho vận động mà lai chịu siêu tốc độ chạy chạy tốc độ cũng không phải là rất nhanh dựa theo bình thường tốc độ chạy đang dâng lên chấn hoàng đãng nửa vòng sau đó chuyển hướng trở lại hồ đầu sắc Sau khi xuất phát đi qua 55 phút liền tiến vào rồi đáy biển đường hầm lái về phía tang châu đảo công ty chính Giờ phút này Ở xe cổ chạy trong hầm lúc Bên trong xe bày ra tỏa bối đát lần nữa đánh lên đến Kiều Vi lặng lặng ngồi ghế bên người lái thần sắc ổn định Bất quá Kiều Tiếu trên gò má lưu lại một vệt còn chưa lui bước đỏ ửng Chỗ này phong tình có một phong vị khác Trải qua tràng này thực chiến nghiệm chứng ta cho ra một cách chọn vẹn kết luận tương lai không người lái tự động xe khẳng định bán nhiều ta công ty bị không không xe tải hệ thống cũng có thể bán nhiều ha ha diệp hoa cười ha hà ha nói nhưng đầu mắt liếc ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí kiều vi thấy nàng dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhất thời mang theo thưởng thức ánh mắt phê bình quả nhiên là tính nhược sử tự động như thỏ chạy 200 năm cũng sẽ không chán Lời ít ý nhiều đánh giá đúng chỗ Ra khỏi biển lại đường hầm Đến tang châu đảo Xe cổ hướng hải ngạn tuyến tập đoàn trổ sở chính hình thức đi Kiều Vi đánh một cách ma trào của hắn Nhìn tiền phương khẽ kêu đi đi đi Đến công ty ngươi đứng đắn một chút Hướng phía trước mắt liếc Diệp Hoa cũng không chơi đùa rồi Tư để hạ là một chuyện mà Ở nơi công chúng vẫn phải là đủ để công chúng hình tượng A. Xe cổ ở trụ sở chính kiến trúc trước cao ốt dừng lại. Kiều Vi từ bên trong xe đi ra. Đã qua có không ít nhân viên. Nhìn thấy chiếc xe này cũng biết là diệp hoa tỏa giá. Kiều Vi xuống xe hay là để cho không ít ngẫu nhiên đi ngang qua nhân cảm thấy kinh ngạc. Bất quá rất nhanh thì bình thường trở lại. Cũng không cảm thấy cái gì. Lúc trước phòng họp lên, Diệp Hoa giống như là công khai tuyên bố cùng quan hệ của nàng, mà Kiều Vi cũng rất thản nhiên. Diệp Hoa cũng không có từ trong xe một khối đi ra. Kiều Vi vừa đi. Xe cổ ở Tang Châu trên đảo tiếp tục hành xử ba cây số. Đến nghiên cứu trung tâm. Cao ốt dưới đất 15 tầng một gian phòng thí nghiệm. Chủ tịch hội đồng quản trị. Người đã tới một người trung niên nam tử nhanh đón. Tên là Trần Tử An. Là toàn bộ tin tức vòng tay ngạnh kiện xe mở mang đoàn thể người phụ trách Hắn đã sớm nói tiếp rồi Diệp Hoa điện thoại của Trong điện thoại thuyết 5 phút đến Kết quả đợi ngủ hơn 10 phút cũng không biết ông chủ làm gì Nhưng là ông chủ tới chế có thể Bộ câu ông chủ nhưng thì không được Về phần Diệp Hoa bị chế nguyên nhân mà Đây không phải là thuận đường thực hành nghiệm chứng không người lái tự động có thể hay không bán nhiều vấn đề mà Thực hành vấn đề nhất định là muốn thời gian ác. Bất quá coi như ông chủ khẳng định không cần cùng Trần Tử An giải thích bị chế nguyên nhân. Hàng mẫu đã ra chưa diệp hoa giờ phút này bộ một món vô trần phục cùng theo Trần Tử An tiến vào phòng thí nghiệm. Cái gọi là hàng mẫu dĩ nhiên là chỉ toàn bộ tin tức vòng tay thiết bị. Tối ngày hôm qua vừa mới chế tạo xong thành phẩm hàng mẫu, chủ tịch hội đồng quản trị đi theo ta. Trần Tử An tinh thần đại chấn. Mang theo rất là thần sắc kích động vừa nói liền bày ra động tác tay mời Chỉ chốc lát sau Diệp Hoa với hắn cùng nhau tiến vào một gian khác tách rời phòng thí nghiệm Bên trong phòng là một mảnh tràn đầy kim loại sáng bóng hoàn cảnh Diệp Hoa vừa mới đi vào liền liếc mắt tập trung ở trong phòng thí nghiệm một cách tròn trịa viên trụ đài Phía trên để như thế bạc màu vàng vật thể Từ xa nhìn lại chính là vòng tay Thà nói là vòng tay, không bằng nói là đồng hồ đeo tay. Bởi vì cùng đồng hồ đeo tay có độ cao chính tượng. Hiện nhiên, đó chính là toàn bộ tin tức vòng tay hàng mẫu thành phẩm rồi. Lặng lẽ đi tới, Diệp Hoa trực tiếp đem hàng mẫu từ hình chủ lên cầm lên. Đứng ở một bên Trần Tử An không khỏi nói Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hàng mẫu ngành kiện H.E.V. khôn mẫu đã toàn bộ hoàn thành. Phần mềm khuôn mẫu cũng đã vượt qua 90% Hiện nay gắn chính là B Hơn Mơ Hệ thống thao tác khảo sát bàn Cuối cùng định hình khả năng còn phải cần một khoảng thời gian Diệp Hoa nắm hàng mẫu tùy ý quan sát xem Thuận miệng nói đại khái bao lâu Trần Tử An dựa theo super ve ve lô bộ bên kia người phụ trách nói Đại khái yêu cầu một tháng Diệp Hoa gật đầu một cây so với dự chủ định hình thời gian kéo dài một tuần. Không hỏi tới đề không lớn. Có thể tiếp nhận. Đang khi nói chuyện như cũ nắm hàng mẫu lặp đi lặp lại quan sát. Bà Kim sắc làm chủ phong cách mặt ngoài. Cảm giác không tệ. Đeo ở trên cổ tay thử một chút lại tháo xuống. Liên quan tới hàng mẫu ngạnh kiện xe nhỏ bé con số cụ thể. Hoàn bàn màu sắc bạc kim sắc hoàn mang màu sắc đang lúc màu xanh da trời hoàn trừ loại hình tam trọng xếp trừ hoàn sắc độ dày 7 ly hoàn kính 2.220 ly hoàn trọng 47. Năm khắc vô tuyến điện chuẩn nhập hiệp nghị thành lập hay chưa la hoa nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tử An, người sau minh bạch ý tứ của hắn. Nhất thời trả lời tùy thời có thể chạy toàn năng khoa ký cử đầu 49 chương 486 suốt hàng lượng phá ước triển vọng cũng chỉ là tiểu mục tiêu diệp hoa gật đầu một cái. mười ngón tay khắp nơi 2.220 ly vòng kính mặt ngoài nhẹ nhàng gõ xúc. Chỉ chút lát sau. Bên ngoài vòng sáng lên một vòng ánh sáng nhưng qua một lúc lâu màn sáng tiêu tan. Phương dụng cụ chúng hình cái vòng kết cấu là hiện ở trong tay khối này thiết bị 100 lần. Không có cơ sở tài liệu mới ứng dụng. Dụng cụ vi hình hóa thì không bao giờ nói tới. Phơ 20 từ trình độ nào đó mà nói. Thật ra thì là vì phơ di động cá nhân toàn bộ tin tức dụng cụ dò đường khảo sát bản sản phẩm. Diệp hoa trong tay toàn bộ tin tức vòng tay cùng thí nghiệm trung tâm vô tuyến điện nguyên đầu cối thành lập tiếp nhập hiệp nghị Đầu cối nguồn điện bao ơ sớt bi thông qua thái hạch tư phát sinh khí mang năng lượng kéo dài lấy thái hạch tư sóng gửi đi cho vòng tay. Nội bộ tiếp thu khí mang thái hạch tư sóng biến điện cũng vì dụng cổ cung cấp nhu cầu vận chuyển năng lượng. Từ diệt hoa điểm xúc vòng kính mặt ngoài đến bây giờ 10 giây đồng hồ bất quá. Vòng trên khay phương nhất thời phơi bày toàn bộ tin tức biểu hiện phù không bằng Ước trừng bày tất bộ dạng. Diệp Hoa chủ động điểm xúc khuyết chương màn ảnh lớn. Phù không bảng theo hắn thao tác thủ thế mở rộng đến mười mấy tấp. Thông thảo điểm xúc toàn toàn bộ tin tức phù không bảng. Đối với uy thiết kế rất là hài lòng. Thao tác cùng phơ dụng cụ vô khác nhau lớn bao nhiêu. Thật ra thì phơ cùng phơ rất nhiều nơi đều là kính tượng. Bất đồng duy nhất chỗ liền hai điểm. Phơ là nhưng di động mặt dụng cụ. Hơn nữa là áp dụng vô tuyến tải điện bay liên tục, mà phơ là cử ra điện sản phẩm, có xây điện bay liên tục. Nhìn chẳng qua là một bước nhỏ biến hóa, nhưng trên thực tế phơ tiềm năng là phơ sở không cách nào so sánh. Diệp Hoa mang dụng cụ ngạnh kiện xe chuyển động 180 độ, nhìn một chút phù không biểu hiện bảng phía sau. Nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tử An bối cảnh bản trong suốt độ làm sao lớn như vậy rõ ràng cùng bốn ca cao thanh hình ảnh như thế. Ta mở một cái màn ảnh. Ngươi ngồi ở ta đối diện. Ta trong màn ảnh gì đó đều bị ngươi xem rõ ràng. Vạn nhất xa điêu bạn trên mạng phát một đặc biệt hình ảnh cái gì. Khởi không xấu hổ nói cách khác hội chế ước người sử dụng công cộng trường hợp sử dụng thiết bị. Tương đối mà nói. Ngãnh kiện xe thật ra thì không quá kiếm tiền Chân chính kiếm tiền là phần mềm hệ thống sinh thái Mà quyết định bởi với người sử dụng sử dụng thiết bị tần số Chế ước người sử dụng sử dụng dĩ nhiên hãy thu nhập giảm bớt Người sử dụng xem mặt tiếp xúc cũng vậy một loại tỉ như và bạn tốt trò chuyện riêng ở nơi công cộng liền không thích hợp Chủ tịch hội đồng quản trị Phơ hệ thống thao tác hiện nay hay lại là khảo sát bản Không là hoàn toàn bản. Bối cảnh bản hư hóa công có thể đang ở ưu hóa thăng cấp cùng mở mang tân cách tính. Trần Tử An giải thích. Còn có rộng rãi rác điều chỉnh. Chỉ cần dùng nhà không nghĩ chính mình người khác nhìn thấy hắn trong màn hình cho. Coi như hắn ngồi ở bên cạnh ta. Không nữa thì giới góc độ bên trong. Những người bên cạnh xem ta màn ảnh không thấy được bất kỳ nội dung. Chỉ có mơ hồ mô sai. Một điểm này không cần quá mức tấm chim. Mở mang tân cách tính có thể làm được. Diệp Hoa gật đầu một cách nói. Nói tới chỗ này. Suy nghĩ một chút bổ sung nói chúng ta nắm chức năng ưu hóa được. Nắm quyền lựa chọn giao cho người sử dụng. Người sử dụng muốn cho những người bên cạnh nhìn. Mở đại rộng rãi rác thì giới phạm vi. Muốn cho người đối diện nhìn thấy hắn màn ảnh tin tức. Bối cảnh bản thấu minh hóa. Ngược lại cũng là sống như liền như vậy Chuyện này thật giống như không nên với ngươi cách này phụ trách ngạnh kiện Haberze khuôn mấu thuyết Tổng thể mà nói Diệp hoa đối với hàng mấu độ hoàn thành là hài lòng Cuối cùng thành phẩm cũng có thể đạt tới tâm lý của hắn dự chủ. Tiện tay thao tác mấy cái toàn bộ tin tức vòng tay dùng cụ Liền đem chi thả lại trên sân khấu Một cách như vậy nho nhỏ hình cái vòng dùng cụ Nhưng công nghệ tinh độ hoàn toàn có thể đại biểu làm người hầu loại công nghiệp chế tạo tài nghệ đỉnh phong. So sánh phương dụng cụ. Ở tấm chi về số lượng cũng liền hơn 30 khối. Mà nhỏ hơn toàn bộ tin tức vòng tay lại có 48 khối tấm chi tạo thành. Càng nhỏ biến hóa đồng thời tính năng số liệu so với biến đổi Amazon. Hai người coi như là cùng một cái hệ thống bên trong thừa thượng khải hạ điện sản phẩm. Nhưng rõ ràng liên khoa học kỹ thuật hàm lượng mà nói toàn bộ tin tức vòng tay phải xa xa cao hơn một cái số lớn cấp trinh lịch ra tách rời phòng thí nghiệm Diệp hoa tháo xuống trên người vu trần phục Nhìn về phía đi theo ở bên cạnh trần tử an Vẫn đảo thiết bị cuối cùng Chế tạo thành phẩm đánh giá coi là đã ra chưa liền ngạnh kiện xe thành phẩm mà nói Hàng mẫu chế tác không tính nhân tạo thành bổn là 1570 nguyên Trần Tử trả lời, ngàn ngũ nào cái này giá vốn cao hơn Diệp Hoa nội tâm dự tính số liệu cao 500 khối trái phải. Trần Tử An gặp Diệp Hoa yên lặng không nói, chủ động thuyết chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu là dụng cụ đại quy mô lượng sản, thành phẩm nhất định sẽ tiến một bước hạ xuống. Nếu như năm suất hàng lượng có thể đạt tới 6.500 vạn bộ kích thước, cũng chính là phơ 20 bây giờ lượng tiêu thụ. Phơ thiết bị đan bộ trưởng thành vốn có thể xúc giảm 650 khối trái phải. Nếu như suất hàng lượng có thể phá ức. Có thể xúc giảm 1 ngàn khối. Thả cửa sinh sản nhất định sẽ xúc giảm thành phẩm. Hơn nữa diệp hoa mỉm cười nhìn hắn ngươi cũng quá bảo thủ rồi nắm toàn bộ tin tức vòng tay lượng tiêu thụ cùng phơ 20 đi so với. Giống như nắm chỉ có thể điện thoại di động suất hàng lượng cùng máy vi tính suất hàng lượng so với như thế. Hoàn toàn không ở một cái số lượng. Không thể so sánh. Điện thoại di động thông minh toàn cầu năm xuất hàng lượng đạt tới 15 ước đài kinh khủng số lượng. Mà bê máy vi tính toàn cầu năm xuất hàng lượng bây giờ chỉ có 800 vạn không tới. Dĩ nhiên bê thảm đảm lượng tiêu thụ là bị phơ sung kích. Cơ hồ không có chút nào chống đỡ lực. Bây giờ 800 vạn bộ toàn cầu năm xuất hàng lượng. Bê máy tính thật sự là lương lương rồi. Cho dù là ở phơi còn không có đàn sinh niên đại đó Lúc ấy điện thoại di động toàn cầu xuất hàng lượng một năm 14 ước đài Cùng thời thì máy tính chỉ có 5.000 vạn đài Như cũ không cách nào so sánh được Ác chủ tịch kia trong lòng dự đoán đại khái là cái gì số lượng trần tử an tò mò hỏi Nói bằng chứng điểm lời nói phá ước là một tiểu mục tiêu ha <cười> ha Diệp Hoa cười ha <cười> ha trả lời Khoan hãy nói Đây là có bằng chứng phấn khích. Sản phẩm sức cạnh tranh là một mặt. Trước mặt trên thị trường không có bất kỳ một cái trí năng di động dụng cụ được rồi. Trực tiếp một chút. Thuyết đúng là điện thoại di động thông minh. Không có một cách điện thoại di động thông minh có thể cùng toàn bộ tin tức vòng tay cạnh tranh. Khối này là một mặt. Mặt khác chính là thị trường tiêu phí năng lực. Toàn bộ tin tức vòng tay giá bán lẻ tuyệt đối là hơn ngàn khối. Mà lập tức iPhone điện thoại di động xoáy hãm máy đều vượt 10 ngàn rồi. Y bổ xuất hàng lượng đạt tới 22 ước đài, nói rõ thị trường tiêu phí năng lực mạnh mẽ. Cho nên, toàn bộ tin tức vòng tay trong tương lai niên kỷ lượng tiêu thủ phá ước. Thật sự chính là cái tiểu mục tiêu. Thậm chí phá ước cũng là miễn cưỡng đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến thành tích. Sản năng đây Diệp Hoa đổi hỏi. Hiện nay có 3 cái sản xuất tuyến. Ở trên cao du thương nghiệp cung ứng nhóm bạn không như xe bị tuột xích dưới tình huống. Nguyệt gia xưởng có thể đạt tới 450 tới 500 vạn bộ. Trần Tử An trả lời. Như vậy điểm sản năng làm sao đổ diệt hoa lắc đầu liên tục không có đủ hay không? Mau sớm lại khuyết chương 5 cây sản xuất tuyến. Nguyệt gia xưởng số lượng ít nhất phải cho ta bảo đảm ở 1.200 vạn bộ trở lên. Công ty của ta nhất định là không có vấn đề. Sản năng không đủ mở rộng sản năng chính là đầu tư thêm chuyện tiền bạc, chính là không bao giờ thiếu tiền. Trần Tử An nói như vậy, Diệp Hoa nghe một chút chợt cướp đường rất nhanh sẽ biết thiếu tiền. Các ngươi khác lão cảm thấy công ty có tiền, 1180 tòa vô tuyến điện tháp, công ty chúng ta muốn đập 25 vạn cách ước đi vào. Đây chẳng phải là khóa độ không năm siêu đại quy mô công trình chứ sao? Trần Tử An mặt đầy lạc quan nói. Đối với lần này Diệp Hoa rất bất đắc dĩ. Đều tự trách mình. Bây giờ công ty lên hạ mỗi một người đều bằng chứng không được. Cũng mắt trước. Đều là một bộ ta hải ngạn tuyến tập đoàn ngoại trừ tiền mất tất cả bộ dạng. Được rồi. Ít nhất Tiểu Âm còn không có hướng hắn báo cáo qua tập đoàn công ty cao quản. Dùng tiền của công công khoản kết dù án lệ phát sinh. Kia bành chứng liền bành chứng đi. Không bành chứng một chút ngược lại sẽ biệt phôi. Toàn năng khoa ký từ đầu 49 chương 487 thế giới chất bán sấn tổ chức chủ sở chính đại hạ trung tầng chủ quản ngược lại có như vậy hai ba khởi án lệ. Đến từ tiên phong nano cái gia đỉnh này công ty. Phân biệt lợi dụng chức quyền tiện lợi tham 2.000 vạn. 1.300 vạn cùng 900 vạn đi vào. Hơn nữa đều là phát sinh tại công ty mua hàng môn. Mua hàng môn mỡ nhiều A lối ăn trình độ nhất định chính là tổ truyền cấp bậc. Trung tầng quản lý dễ dàng nhất xảy ra chuyện ngành. Hải ngạn tuyến tập đoàn cũng không thể thoát khỏi may mắn. Một cách dùng tiền của công công khoản bị đưa vào 7 năm. Ngoài ra hai cách không thu rồi phi pháp được cũng tiền phạt rồi 600 vạn cùng 580 vạn. Bị đuổi. Tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Hai người này không có đưa đi vào nguyên nhân chủ yếu là lợi dụng chức quyền tiện lợi thu khách hàng chỗ tốt. Hối lộ tài liệu của bọn hắn thương nghiệp cung ứng là bắt được đơn đặt hàng tư để hạ đạt thành thủ đoạn. Vào mua sắm chất lượng kém tài liệu. Nếu như không phải là bị tiểu âm phát hiện cũng ngăn lại. Tài liệu vào mua sắm. Sinh ra đại quy mô hơn tổn thất. Khối này hai cũng phải đi vào. Tiên phong nano phát sinh những công ty này hiện tượng. Diệp Hoa không có đi hoàn Trưởng đà tiên phong nano hướng nguyên sinh nhanh chóng xử lý xong Sau đó mới đến diệp hoa nơi đó đi tỉnh lại Bởi vì tiên phong nano xảy ra chuyện hắn không có phát hiện Mà là công ty chính bên này phát hiện Thành thật mà nói hướng nguyên sinh cũng rất yếu, Đối với công ty chính năng lượng cũng có càng khắc sâu nhận biết Những thứ khác chi nhánh công ty cũng sống vậy Diệp Hoa cũng không có rút lui chức của hắn Nếu như xính liếu tới nhân là công ty cao quản coi như hoàn toàn khác nhau Vẫn trách trình tự qua một đảo Hướng nguyên sinh nhất định là tự nhận trách nhiệm từ chức Lúc này Trần Tử An nói tiếp chủ tịch hội đồng quản trị Chủ yếu là thượng du thương nghiệp cung ứng đồng bản Bọn họ sản năng có theo hay không được cho mới là căn bản vấn đề Toàn bộ tin tức vòng tay nội bộ tổng thể rồi hơn 40 loại tấm chiên Diệp Hoa gật đầu một cách ngươi đây không cần lo lắng. Hàng đầu cung ứng sẽ thay ngươi giải quyết. Trần Tử An cười nói có ngài những lời này. 1.200 vạn sản năng không thành vấn đề trao đổi trong chốc lát. Diệp Hoa rời đi ngạnh kiện xe khai phát bộ môn. Cua quẹo đi một chuyến super ZDV lô bơ bộ khai báo một ít mở mang nhiệm vụ. Nửa giờ sau từ dưới đất bộ nghiên cứu trở về mặt đất Diệp Hoa hướng lai chiều siêu tốc độ chạy đi tới Đến bên cạnh xe tự động mở cửa Tiểu âm đi chủ sở chính Tiến vào bên trong xe Lai chiều siêu tốc độ chạy động cơ chạy Chợt đi xe rời đi công ty chính Chiếc xe này mặc dù độ lại sau khi mới tăng thêm một chút cũng không có nhân lái tự động đi hừ Cơm Xe tài hệ thống Bất quá vẫn là dầu cháy xe Rời đi tang châu đảo Lai chiều siêu tốc độ chạy tiến vào dũng trấn dọc theo tu sửa qua 210 huyện đảo hướng tốn Liêu vịnh đi Nhắc tới 210 tốn Liêu vịnh dọc tuyến ở 5 năm trước còn xuất hiện qua 11 nơi sạt lở Xe cổ lái tự động hành xử chừng 10 phút đồng hồ trái phải Bỗng nhiên đổi đường dựa vào đi bên phải chạy Chỉ chốc lát sau lái vào Hải vịnh chạm xăng dầu Đang ở trạm xăng dầu trực một vị muội chỉ ở xe tổ còn không có lái vào trạm xăng dầu thời điểm liền chú ý tới. Không có cách nào chiếc xe này thực sự quá lộ liễu rồi. Diệp Hoa muốn đê điều nhưng thực lực không cho phép có hay không. Ai bảo trong nhà để xe xe tất cả đều là không thua kém 2.000 vạn đại dương tỏa giá. Mở chiếc kia đều là khoe khoang một nhóm. Giót đầy cảm ơn ở trạm xăng dầu trực công tác muội chỉ là một vị mời sở hậu Cửa sổ xe mở ra nhìn thấy chủ xe đưa ra một tấm thẻ Thấy rõ khuôn mặt của đối phương không khỏi cảm thấy vui mừng Diệp hoa ác ta có thể với ngươi hợp cái bóng sao muội chỉ mặt đầy mong đợi hỏi E đây chính là trạm xăng dầu Tiểu Mỹ mi Đừng nói cho ta trên người của ngươi mang điện thoại di động Cẩn thận ta khiếu nái ngươi thiếu chút nữa đã quên rồi trên người của ta cũng không mang điện thoại di động kia. ký tên có thể không mùi chỉ không nhìn thẳng hắn khiếu nại đe dọa. Rộng rãi lấy diệp hoa hớn hở nói. mùi chỉ nghe một chút mừng rỡ nắm dầu thương gẹt ở bình xăng nơi tự động ra chú. sau đó tới đi tới diệp hoa bên cạnh. nắm giấy hành nghề cùng tùy bút đưa cho đối phương ký ở mặt sau diệp hoa ký cái tên gọi đưa cho nàng. mùi chỉ liếc nhìn chính là hài lòng thu cất. Cười hì hì nói sau khi ta muốn là thất nghiệp. Liền đem ngươi ký tên bán đi. Hẳn có giá trị không nhỏ. Coi như là ngươi để cho ta thất nghiệp bồi thường. Hì hì ác nói phải trái tiểu muội muội Khối này trạm xăng dầu cũng không phải là ta mở. Ngươi thất nghiệp có quan hệ gì với ta diệp hoa hơi ngạc nhiên nhìn trước mắt vị này hoạt bát muội chỉ. Ai nói với ngươi không quan hệ quan hệ lớn đi mời sậu mụi chỉ có lý có chứng cứ nói với hắn vô tuyến tại điện có phải là ngươi hay không làm ra đúng rồi đi. Xe điện đắt là tương lai đại khuyên hướng. Chạm xăng dầu cũng phải đóng cửa. Tương lai một con đường chết. Ta hiện năm tài 19 tuổi. Ngươi nói với ngươi có quan hệ hay không hảo có đạo lý. Cuối cùng không nói phản bác. Bán không được ngươi cũng đừng trách ta. Diệp Hoa khàn cười nói, "Rốt đầy ác, tạp cho ngươi muội chỉ đi cố gắng lên thương lấy số. Rút ra tạp đến hai tay đưa cho Diệp Hoa chỉ cần đại nhà giàu nhất ngươi đừng khắp nơi mồ ký tên. Khẳng định không tiện nghi đi. Ha ha sẽ không gặp lại sau tiểu cô nương. Khối này mời hậu muội chỉ thật thú vị, chỉ là một tiểu nhạc đệm mà." Xe cổ lái tự động rời đi chạm xăng dầu. Hành xử 2-3 phút tiến vào Tốn Liêu Vịnh Kim Dung Nhai. Dọc theo đường đi rêu giao khắp nơi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nơi này đã tung đứng lên một tòa 300 thước cao địa tiêu tính kiến trúc. Tòa lạc tại Kim Dung Nhai Hồng Thổ Vịnh Bờ. Kiến trúc đỉnh cấp bốn chữ mẫu gì thường dễ thấy VNCIO đương nhiên đó là thế giới chất bán dẫn tổ chức chủ sở chính Đại Hạ. Hôm nay Tốn Liêu Vịnh. Họ tài chính sản nghiệp càng ngày càng phát đạt. Dũng Chấn được xưng tích chấn, bây giờ đã trở thành nổi tiếng toàn cầu chất bán dẫn cao cấp chế tạo tập quần sản nghiệp trung tâm. Toàn quốc chất bán dẫn công ty hoặc là dứt khoát quản lý bộ rời đến Dũng Chấn, hoặc là ở nơi này thiết lập, dài giác. Tất nhiên sẽ gián tiếp kéo theo tư bản tài chính ồ ả tiến vào. Tốn liêu viện kim dung nhai phồn vinh trình độ là một năm tái quá một năm mời vào trụ sở chính đại hạ thứ bảy mươi bảy tầng lầu một gian sang trọng phòng làm việc. Nơi này là hội đồng bí thư trưởng phòng làm việc. Kita Gakurasoji nhìn thấy người tiến vào là Diệp Hoa, mặt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc chịu đến địa bàn của ta à? Vẫn là lần đầu tiên tới Lâm Hạnh đâu rồi? Ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới à nha Diệp Hoa là không chút khách khí. Tiện tay bắt một cái ghế đặt mông ngồi xuống. Hai chân đong đưa. Nhìn thấy guitar rơ sa so di chậm chậm san san tiêu sái đến. Cười híp mắt nói đâm đầu vào này cổ phong đến từ đông doanh. Có chút sóng guitar rơ sa so di đến bên cạnh hắn chuyện đương nhiên ngồi ở nàng trên chân. Cũng lắm đối phương cần tổ cười khanh khách nhìn đối phương. Diệp Hoa có chút khó chịu có chính sự thương lượng với ngươi ngoài ra ngươi chậm một bước cho nên khác ở nơi đó có sát thân ái, không có chậm một bước ư đã bị Vi Vi lấy đi nha. Kita Gaspersa Soji không khỏi ngạc nhiên nhổ nước bọt Tây tám nàng nơi đó là Mariana Hải Câu sao diệt hoa giờ khóc sở cười Tây tám là người hàn nói. Ngươi cũng đừng nói nàng là Mariana Hải Câu, ngươi cũng chút nào không kém bao nhiêu. Kita Gaspersa Soji che miệng mà cười. Chợt nói chính sự gì? Nói đi diệt hoa liên quan tới sản phẩm mới toàn bộ tin tức vòng tay Tài liệu chờ lát nữa khiến tiểu âm phát cho ngươi một phần Quốc nội chất bán dẫn hán thương sản năng theo không kịp Khi ta gà so di khiến Bắc Mỹ chất bán dẫn xí nghiệp tham dự vào biết Ta sẽ hãy mau đem cô An Công đẳng cấp chất bán dẫn công ty tụ tập lên tham dự cạnh tranh Cô nàng này ngược lại một chút liền thông cũng không cần nói rõ Quốc nội chất bán dẫn hệ thống vừa mới thành hình, một hơi thở cũng ăn không được mập mạp. Hơn nữa nếu là suy nghĩ với thị trường thế giới, từ góc độ này cân nhắc cũng yêu cầu một ít công ty ngoại quốc nhất là người Mỹ tham dự vào chia một chén canh. Như vậy mới có thể nắm sản phẩm thuận lợi tiêu hướng toàn cầu thị trường, củng cố thị trường thế giới, kiếm tiền của người ngoại quốc. Diệp Hoa đang chuẩn bị nói chuyện lại sinh sinh nuốt trở về. Chợt hai tay bản họ đo mang nhăn nhó không ngừng ghi ta ra lơ xa xo di cho cố định. Sửa lời nói nói hết rồi kho đạn đã chống. Một phát đều không. Có cái gì có ghi ta ra lơ xa xo di cười khanh khách phản bác kho đạn chống không không liên quan. Chỉ cần có thể ngẩng đầu. Không phải là còn có thể nã pháo không pháo ta cũng thích diệt hoa nói rất hay có đạo lý. Cuối cùng không lời chống đỡ không sai a Không pháo cũng là pháo A. Như vậy chỉ cần pháo vậy thì khẳng định có thể đánh A. ngẩng đầu đối tiêu nổ súng đồng thời cũng tiếp tục nói chính sự, hoàn mỹ hai tuyến tác chiến. Ừ, đồng thời đánh thắng hai cuộc chiến tranh.